duy thuận xin gửi lời chào tới quý vị và hôm nay thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả đào thị tuyết nhung và câu chuyện thứ hai của tác giả mạnh ninh kết hợp với nuki ba ngòi bút này thì đã quá quen thuộc trên kênh người d â n đường coi âm rồi và mỗi một câu chuyện của họ đăng lên thì đều được quý vị đánh giá khen ngợi rất là nhiều và thuận sẽ không cần phải nói nhiều hay pr quá nhiều về những ngòi bút này nữa và để không làm mất thời gian bây giờ chúng ta cùng đoán nghe ngay câu chuyện đầu tiên của tác giả đào thị tuyết nhung Qua giọng đọc của Duy Thuận tiếng chuông cửa nhà huy cứ văng lên y ngọt không biết là mới sáng sớm thế này thì ai lại bấm chuông như thế anh uể oải mà bước xuống giường rồi ra ngoài để mở cửa cánh cổng trong nhà vừa được mở ra thì một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi nắm lấy tay anh mà hỏi dọn dập cậu cậu cậu cho tôi hỏi tối qua con hằng nó có ghé nhà cậu không huy ngơ ngác mà lắc đầu không bác à mà chưa qua cháu với hằng có ăn cơm với nhau sau đó thì cháu đi làm rồi hằng bảo là cô ấy về nhà mà bác người đàn bà bù lu bù loa mà than khóc ấy thế mà từ trưa qua đến giờ có thấy nó về đâu gọi điện thoại cho nó từ tối qua đến giờ mới đầu thì có máy rung sau đó thì thuê bao không liên lạc với nó được k y nhăn mặt lạ nhỉ c h ư a qua ăn cơm xong thì cháu thấy cô ấy bình thường mà người phụ nữ ấy vẫn cứ khóc mà lấy điện thoại ra gọi cho con gái mình nhưng dường như bà ta tuyệt vọng vậy khi điện thoại của con gái bà không thể liên hệ được người phụ nữ mất con như cục ngã mà ngồi bể xuống đất khóc lóc làm cho huy cũng thấy cảm động kìa bác bác đứng lên đi người phụ nữ thấy huy đỡ mình dậy thì vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn anh bà ta như suy nghĩ ra được điều gì mà đẩy huy ra là cậu hay là chính cậu đã làm gì con gái tôi người phụ nữ tự nhiên lao vào đánh đấm cào xé người huy khiến cho anh cũng phải ra sức m à c ả n lại kìa bác cháu với hằng quen nhau từ hồi còn cấp hai cháu và cô ấy có mối quan hệ như bạn bè vậy thôi thì làm sao có chuyện gì xảy ra được v à lại nếu có gì thì làm sao cháu dám đứng trước mặt bác mà không chút run sợ như vậy những lời nói của huy cũng không làm cho bà ấy ngừng khóc được vì lấy hết danh s ự của một thằng đàn ông mà nói được rồi cháu sẽ đi tìm hằng với bác nếu ngày mai không thấy cháu sẽ cùng bác khai báo công an huy không nói nhiều mà trở vào trong nhà khoác t ạ m chiếc áo khoác và dắt chiếc xe máy ra ngoài anh nhìn mẹ của hằng mà nói tiếp cháu sẽ đưa bác đi tìm hằng giờ này là hơn bảy giờ sáng ấy cho nên là quán cơm bún phở mang bảng hiệu ngọc ý rất đông khách một tô b ú n với giá bình dân hai mươi nghìn mà đầy ắp thịt khiến cho những người dân lao động của cái xã này thường xuyên đến quán mà ăn dù bún hay phở hay cơm trưa đều rất rẻ khiến cho khách khó tính nhất cũng phải ưng cái bụng một người đàn ông đã gần sáu mươi tuổi mặc đồ bảo vệ đứng trước tủ kính đựng xương thịt của cô chủ quán mà chỉ t r o à miếng xương này nạc nè cái miếng thịt này ngon nè gấp cho tôi lão lúc nào cũng vậy khi nào cũng chỉ bảo cô chủ ý gắp cho bát vợ mình miếng ngon mặt của ý có vẻ khó chịu về người đàn ông đòi hỏi này nhưng cô vẫn nghĩ khách hàng là thượng đế vậy lão nhìn bát vợ rồi lại hỏi thế bán nhiều thịt thế này lỗ thì sao ý mỉm cười mà lau đi giọt mồ hôi trên c h á n lỗ làm sao được hả chú quán con trước giờ là vậy muốn là con thêm thịt thêm xương nên chú thấy quán lúc nào cũng đông khách mà ông chú cười hài lòng mà bưng bắt v ợ ra chỗ cái bàn ngồi xuống ăn khen tới tấp đúng vậy ý không hề tiếc với những ai cần gì cô bỏ thêm thịt vào mà bưng cho khách khiến ai cũng thích hôm nay cô bán hết số bốn đã lấy nên vui mừng mà cười tủm t ì m ý bước đến bên cái tủ lạnh mở cánh tủ ra mỉm cười mà nói thịt nhiều như thế này bán rẻ cho khách cũng không tiếc mà có tiếng xe máy đến ý v ộ i đóng tủ mà bước ra ngoài xem cô thấy người yêu cô là huy cùng với một người phụ nữ bước vào cô mới tiến đến chưa kịp hỏi thì huy đã nói đây là mẹ của hằng hằng từ đêm hôm qua đến nay chưa về nhà nên anh phải đưa bác đi tìm em xem còn gì lấy cho bác ăn với nhé nét mặt của ý hơi thay đổi cô hỏi lại thế anh ăn gì chưa vì lắc đầu mà nhìn ý cô cũng nhìn anh rồi nói khẽ để em lấy cho cả anh ăn vì đi lại chỗ người phụ nữ chấn ă n bác ta vài câu ý nhìn mà nổi cáu cô tiện tay lấy mấy miếng thịt ngon mà bỏ vào bát của người phụ nữ ấy miệng n h é t lên mà mỉm cười cái nụ cười đều giả s ợ khanh mà không ai thấy tay bưng hai bát phở ra mà nói bác và anh ăn phở nhé b ú n thì dễ nuốt nhưng nay à hết sớm b ú n nên à, hai người ăn tạm phở nhé hai người phụ nữ nói khách khí vài câu nhưng rồi cầm đũa thì nước mắt bà lại trào ra mà không nuốt nổi g ó p phở hai người khuyên giữ lắm thì bà ta mới ăn được một ít ý sau khi nghe lại những gì huy kể cô mới nói tối qua thì hằng có đến quán con ăn cơm cô ấy đi với một cậu trai trẻ ăn xong rồi hai người rời đi không chừng cô ấy đi với cậu ấy cũng nên mẹ của hằng hỏi dò rối rít nhưng rồi cũng không tìm được chút manh mối nào vì thì sáng giờ chưa ăn nên đói bụng ăn một lúc hai bát vợ đến khi còn vài gáp thì ăn lấy đũa mà khều lên cọng tóc vàng trong bát vở đưa ra trước mặt ý em cần để ý này chứ khách mà thấy thì khó nói chuyện lắm đấy n h a vẻ mặt của ý tái xanh đi cô lo sợ điều gì đó sẽ bị bại lộ liền trả lời qua loa cho xong chuyện hai người rời quán ý mà tiếp tục đi tìm kiếm chỉ hy vọng là sẽ thấy hầm mong rằng cô ta đang vui chơi nơi nào ấy mà quên lối về ý dọn rửa đống bát cô hốt hoảng vội nhặt lên một cái móng tay nơi đáy của một bát bún mà vứt nó xuống chỗ thoát nước miệng l à m b ầ m không được hôm sau phải cẩn thận hơn mới được hai người lòng rã đi hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn không thấy hằng đâu không có một chút hy vọng nào cả bây giờ cũng chưa đủ hai ngày để mà trình báo công an nên chỉ biết mà đi tìm vậy thôi buổi trưa thì khách cũng đến lai rai mà ăn cơm quán của ý thực đơn hôm nay có thịt kho hột vịt thịt nướng và cá kho có c à n h bí hầm thịt bằm và xương rất ngon mọi người vào ăn đều khen thịt kho với thịt nướng hôm nay ngon bảo ý vớ được con heo ngon mọi người đi hết thì cô mới rời quán mà mua một hộp cơm ở quán khác mà ăn đang ăn thì có một vị khách đến cô lấy cơm thịt kho cho khách rồi vào múc bát canh mới múc lên môi đầu tiên mà ý đã không kìm được bỏ cả nồi canh thơm phức chạy thẳng ra nhà vệ sinh mà nôn mửa vì thứ cô mới múc lên từ nồi canh là cái ngón chân cái cái ngón chân còn nguyên m ó n g đã chín lột hết ra chân và các cơ thì đã co lại biết khách đang chờ nên ý chỉ có thể nhanh chóng vào múc bát canh bí cho khách cô lại vứt bỏ cái ngón chân cái ấy xuống lỗ thoát nước quay lại bàn cơm nhìn cái hộp cơm của mình mà không muốn ăn nên lại vào trong bếp mà rửa chén bát đến tối huy và người phụ nữ ấy quay lại ý cũng bưng ra cho hai người hai phần cơm để ăn huy nhìn bát canh bí mà hỏi ý nay em hầm với đầu heo hay sao mà có cả mắt vậy ý gật đầu mà đáp đúng anh con heo này mắt hơi to nên em đã cắt ra một ít anh ăn đi cho bổ vì gấp nấy con mắt đã bị bổ ra chỉ còn con ngươi màu đen và phần ít màu trắng bỏ vào miệng phọt một tiếng vì nhắm mắt mà thưởng thức con mắt nó ngon đến cỡ nào anh hài lòng khi thịt hôm nay nó dai dai ngọt và rất ngon nên ăn hết d ĩ a cơm húp sạch bát canh bí mà xoa xoa cái bụng mẹ của hằng cũng phải ăn vài miếng để có sức mà tiếp tục tìm con Thôi tìm thấy thì tìm mệt nghỉ mình、uh, phải Không phải nhờ phải khỏe chứ công cô đi mai giữ rồi bác Bác cũng sức càng về đến an ngày gì để dù mà nay ấy ý khuyên răn mẹ của hằng bà ta chịu đồng ý mà để huy đưa về nhà nhưng khi huy vừa rời đi thì bà ta cũng mở cửa mà đi tìm con gái với bà lúc này một giây phút đối với bà rất quan trọng lơ là một giây có khi lại gặp được con của mình thì sao nên mặc kệ bóng đêm và những cơn gió thổi người phụ nữ ấy vẫn lang thang trên khắp nẻo đường v à tìm cho bằng được con gái của mình ẩm vang một tiếng ý giật mình ngồi dậy cô thế huy vẫn bên cạnh mình nhưng dưới nhà bếp có tiếng thứ gì đã rơi xuống đất ý mở hết điện rồi đi xuống dưới nhà cô ngạc nhiên khi tất cả các túi thịt mà chiều nay cô đã xếp gọn trên ngăn đông đều đồng loạt rơi xuống đất ý lẩm b ầ m chửi bậy mà phải xếp lại vào t ủ gió từ đâu thổi qua gáy của cô khiến cho toàn bộ da gà của ý dựng hết lên sống lưng như lạnh bút mà khiến cho tim cô đập mạnh ý ná thở mà đứng im tại chỗ vì lúc này đây cô đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi qua đi lại trong khu nhà vệ sinh gần bếp tiếng q u ố c cao gót cứ lục và lục cục mà bước đi trên nền gạch khiến cho ý tò mò mà đưa mắt vào đấy trên tay cô túi thịt vẫn đang cầm và cánh tủ cửa lạnh cũng đang mở mắt cô nhìn vào căn nhà vệ sinh đang mở rộng cửa và bóng đèn không biết là ai đã mở một cái bóng s á n g đi đôi cao gót mà cứ đi qua đi lại chiếc áo màu xanh nhạt đẫm máu đỏ tươi cùng chiếc quần màu trắng cũng đã thấm đỏ vài giọt máu đi qua đi lại trong nhà vệ sinh mái tóc nó ngang vai nhưng chè kín cả khuôn mặt đang cúi xuống đất mà cứ đi qua đi lại trong nhà vệ sinh ý chợt há hốc miệng chợt r h ọ n mắt khi cô nhận ra hình bóng ấy là hằng phải chính là hằng cô ta đang đi qua đi lại trong nhà vệ sinh mà cúi đầu tóc tài rũ rượi ý lúc này như người mất hồn mà đứng đờ đẫn ra đó cô đang mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại mà không hét lên được tiếng nào ý ý đêm hôm rồi còn đứng ngay ra đó làm gì vậy em giọng nói của huy kéo cô về hiện tại người của cô có thể cử động được và miệng có thể mở miệng nói thấy vẻ mặt sợ hãi của ý thì huy cũng bước đến mà hỏi han em sao đấy sao vẻ mặt tím tái vậy ý ấp úng mà đưa ra cái cớ à, à, con, con chuột à, con chuột mà huy mỉm cười xoa xoa đầu cô thôi cất thịt rồi ngủ đi em mai còn bán sớm tưởng gì em mà cũng sợ chuột nữa hả ý ngập ngừng mà quay lại phía nhà vệ sinh cô lại tiếp tục hoảng sợ khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng và bóng đ i ệ n trong đấy cũng đã tắt tối đen như mực sáng hôm sau ý nghỉ tiệm mà đón g cửa quán vì cũng tìm đến nhà mẹ của hằng cùng bà ấy tiếp tục đi tìm hằng nếu chiều nay vẫn không thấy thì hai người sẽ đi báo công an ý điều khiển xe máy đi vào một con đường vắng vẻ thưa thớt vài nhà người dân ở còn bao nhiêu là vườn điều của người dân rất rộng nên đi mãi mới thấy được vài ngôi nhà có người sinh sống cô dừng lại mà gọi điện thoại cho một người bạn hỏi tiếp con đường đi đến nhà của ông thầy ấy ý lại tiếp tục chạy đi đến nhà của người thầy mà bạn cô đã chỉ rẽ vào một ngõ nhỏ cắt nhà gỗ của ông thầy nằm trong ngõ cụt mới dựng xe máy trước cửa thì cô đã ngửi thấy mùi nhang khói nghi ngút từ căn nhà gỗ nhỏ bay ra thầy báo ơi có nhà không thầy sau khi cô gọi vài lần thì một người đàn ông đã đứng tuổi ăn mặc giản dị và râu tóc đã đ i ể m màu muối tiêu bước ra mà cất tiếng đứa nào đ i bay ý bén lẽn trả lời dạ con con là bạn của con tốt nó giới thiệu con đến tìm thầy để xin giúp đỡ ạ ông thầy báo gật đầu vì nói đến ai thì không biết chứ con tốt là mối đuột của thầy nên thầy báo rất biết thầy mở rộng cửa và bảo ý vào nhà cô bâng g i rồi bước vào cô ngồi xuống bên bàn uống trà mà vẫn thấy thầy báo đứng trước cửa thầy báo lúc này ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía trước mặt vì ông đã thấy một cái bóng mặc áo màu xanh nhạt tóc tai rũ rượi đang đứng trước cửa không dám vào nhà mà nhìn theo hướng của cô gái đang ngồi trong nhà còn mà đó dường như không sợ ông thầy báo nó đứng im trước cửa nhìn chằm chằm ý nó cũng không bước vào trong nhà vì biết không đủ pháp lực chống chọi với lực lượng trong nhà ông thầy ông thầy báo cũng không nói gì nó mà chỉ bước quay vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh ý mà cất tiếng hỏi t h ầ y đến đây nhờ thầy việc gì ý nhấp chén t r à mà bắt đầu kể cô kể một câu chuyện không hề có thật sáng hôm trước gần nơi con bán có một vụ tai nạn xảy ra một cô gái còn rất trẻ nhưng không may chết ngay tại chỗ cô ấy chạy xe khá nhanh theo đám bạn đua đòi nên khi đứng xem con có buông lời nói chế giễu cô gái ấy đến tối khi con xuống nhà bếp thì con thấy cô ấy cứ xuất hiện trong nhà vệ sinh cứ đi qua rồi đi lại thầy ạ tuy cô ấy không làm gì con nhưng con rất sợ nên đến đây xin thầy có biện pháp gì giúp con Bảo vệ con vệ với thầy ạ ông thầy nhìn nét mặt của con ma ngoài cửa có vẻ giận dữ khi có người nói sai sự thật ông thấy rằng nó cũng mới chết nên chưa có thể đủ sức mạnh để đụng đến con người chỉ có thể hù dọa để người khác sợ hồn ma của hằng đứng đó mà nhìn ý mắt của cô to t r ợ n lên trắng rã mà dữ tợn nhìn ý ông thầy nhận biết mọi chuyện không phải như lời ý đã kể ông định bụng sẽ không giúp chị ý nhưng ý rất hiểu chuyện cô đánh vào tâm lý của ông thầy cô lấy ra trong túi một cọc tiền lớn để trước mặt ông thầy báo ông thầy báo thấy cọc tiền lớn ấy thì mắt phải của ông nó giật giật mà trong lòng không cưỡng lại được ông nhìn lại hồn ma của hằng thấy cô ta cũng đang nhìn mình không chớp mắt ông thầy vẫn tham lam cầm lấy cọc tiền lớn cho vào túi ông vào trong phòng mình lấy ra một tấm linh phủ đã được gấp gọn bên ngoài đã được ép giấy bóng mà đưa cho hằng nói thấy con tội nghiệp nên ta giúp nhưng con hãy nghe ta nói đây con gieo nhân nào thì xác gạt quả nấy sẽ không bao giờ thay đổi được những gì con đã làm thôi cứ yên tâm có tấm bùa này không có con ma con quỷ nào dám đến gần con đâu ý cầm lấy tấm bùa nhưng cô vẫn thắc mắc mà hỏi sao thầy không bắt nó giúp con ông thầy báo lắc đầu mà trả lời nó chắc hẳn chỉ ở nhà con nó không theo con được nên con chỉ cần mang tấm bùa này tự khắc sẽ dần diệt trừ được nó ta biết nó chết oan nên sẽ không bắt nó thôi con về đi ý đứng dậy chào thầy rồi lấy xe ra về về đến nhà thì đã gần trưa cô biết là có chuẩn bị cũng sẽ không kịp nên hôm nay cô quyết định sẽ đóng cửa mà nghỉ ý cầm chặt lá bùa khép đôi mắt vào để ngủ một giấc cô c h ẳ n g tỉnh khi nghe tiếng bát r ĩ a dưới nhà kêu l o ạ n t r ọ n g một số bát kêu lên inh ỏi khi bị r ơ i xuống đất ý biết đó không phải là con chuột hay con vật gì khác cô cảm thấy sợ hãi mà kéo lấy cái chăn t r ù m qua đầu mình mặc kệ dưới bếp đang lộn xộn cô vẫn cố bịt t a y nhắm mắt như không nghe thấy gì vậy mở mắt ra thì trời đã tối tiếng đập cửa dưới nhà vang lên ý ngồi dậy mà đi ra mở cửa cô liếc nhìn xuống chỗ dàn bếp v à thoáng hoảng sợ khi bát dĩa của mình đã rơi hết xuống đất vỡ tan tinh trên sàn nhà điều làm cho ý càng thêm sợ hãi là cô thoáng thấy bóng dáng của hằng Đang đứng đó nhìn cổ lúc này thở sốc nặng nề cô không thể hét lên được tiếng nào cả hằng bỗng chốc biến mất tích vì tiếng đập cửa ngoài kia vẫn gọi réo liên tục ý cố với lấy nắm cửa mà mở ra cánh cửa được mở ra là lúc ý ngất đi vì hoảng sợ cô may mắn được huy đỡ lấy mà đưa lên phòng nghỉ ngơi ý t ỉ n h lại sau hơn một tiếng cô không thấy huy đâu chỉ thấy người mình đang nóng sốt bừng bừng và đang nằm trên giường cánh cửa phòng được mở ra huy mang vào một bát cháo nóng mà đút cho ý em sốt thì phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ. làm gì để dưới bếp bể bổn thế nhà có chuột thì bẫy nó đi để ngất đi thế này anh không đến thì ai lo cho em đây ý bật khóc cô ôm lấy anh mà thút thít em sợ lắm sợ lắm anh ơi nhà em có ma vì nắm chặt tay cô mà c h ấ n an em mê s ả n rồi nghỉ đi tiếng chuông điện thoại vang lên là bên phía công an gọi họ cần lấy lời khai cho nên Huy phải đi đến đó anh đặt ý nằm xuống mà nói em nghỉ đi anh đi lát anh quay lại ý ôm lấy anh mà không muốn rời xa anh cô khóc lóc không anh ơi đừng bỏ em một mình huy đành phải mang ý đi cùng xong việc anh đưa cô về nhà rồi hâm lại nồi cháo cho nóng em ăn đi huy vừa thổi vừa đút cho ý ăn chắc tại vì cả ngày nay cô đói bụng nên ăn hết bát cháo ngon lành ý mỉm cười cháo anh mua hả huy lắc đầu không anh nấu đó anh lấy thịt trong tủ ra nấu cho em ăn đấy ý nghe đến đây thì ruột can cô lộn xộn cả lên cô không kịp nói gì mà chạy vào nhà vệ sinh trên phòng nôn sạch hết bát cháo huy ân cần sao thế em ý sau khi đã nôn thì thấy đỡ hơn nhiều cô đi ra nằm xuống nghỉ ngơi và bảo huy mua cháo ngoài quán vì cô thích ăn ngoài đấy hơn huy đi rồi cô điện thoại cho ông thầy báo mà kể lại mọi chuyện cô xin thầy giúp làm sao để cô không còn nhìn thấy con ma ấy nữa thầy báo thở dài mà đáp thế thì con hãy cởi tấm bìa trên lá bùa ra dùng ngọn nến đốt cháy tấm linh phủ mà h ò a ra với b á t nước giếng mà uống lúc đó còn sẽ không còn thấy nó nữa ý sau khi tắt máy cô liền làm theo lời thầy cô uống đến đâu thì trong ruột cảm nhận nó mát đến đấy cô thấy mình hết sốt cao và người đã khỏe hẳn bát cháo bên ngoài mà huy mua về ý ăn hết sạch nên làm cho huy rất vui huy và cô trò chuyện với nhau anh kể rất nhiều về chuyện của hằng khiến cho ý thay đổi thái độ không vui cô hỏi anh anh có tình cảm với hằng sao vì không giấu anh khẽ gật đầu cô ấy mất bố từ sớm hai mẹ con nương tựa vào nhau tình cảm anh dành cho cô ấy là thương mến một chút thương hại cô ấy cũng rất yêu anh nhưng anh không muốn vì anh có em rồi ý khẽ mỉm cười mà hỏi tiếp thế có bao giờ anh sẽ suy nghĩ nào từ bỏ em để đến với cô ấy chưa vẻ mặt huy chầm xuống anh nhìn ý mà đáp những lúc em g i ậ n hờn hay là ta cãi vã cô ấy luôn bên anh đôi khi anh muốn chạy đến bên cô ấy để quên em nhưng anh không làm được ý mỉm cười cô thấy mọi thứ đang được đà nên hỏi tiếp anh đã phản bội em chưa huy im lặng anh không trả lời cũng không làm gì im lặng là có ý vừa cười vừa nói khiến cho huy càng lặng im anh thở dài mà nhìn ý anh anh xin lỗi vì đứng dậy mà bước ra về vì trong giờ phút này anh không dám đối mặt với ý chút nào cả ý vẫn ngồi đó vẫn mỉm cười mà lòng chua sót cô k h ẽ nói chỉ mình cô nghe thấy mày quyến rũ người yêu t a o mày phải chết sáng hôm sau ý xuống dưới nhà bếp v à dò dẫm từng bước cô lại sợ mình sẽ gặp con ma ấy nên từng bước đi xuống khi thấy không có gì thì cô yên tâm lấy xương và thịt ra hầm cô nhìn thịt trên cánh tay đang dần tóc ra hết mà lòng cô h ạ g i cô không hề cảm thấy kinh tởm chỉ thấy quyết định của mình là đúng sau khi lọc hết thịt trên hai cánh tay thì ý chặt nhỏ từng khúc xương mà cho vào nồi hầm cô tận hưởng ngửi cái mùi thơm của thịt bắt đầu đang lan tỏa mà thỏa mãn hít hà lại một ngày trôi qua quán cô đông n g h ị n khách cả ngày nay cô không còn nhìn thấy hột ma của hằng nữa nên cũng an tâm mà tập trung buôn bán bên phía công an vẫn đang điều tra lấy hết lời khai của ý và huy nhưng vẫn không có tin tức gì cả huy cũng không gặp mặt ý anh chỉ nhắn tin cho cô hỏi thăm mọi thứ nhưng ý vẫn tha thứ cho anh vì cô bảo người đã mất đi rồi nên cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện đấy nữa tối nay như thường lệ thì ý sẽ chuẩn bị một số đồ để mai còn bán quán thì một người thanh niên bước đến bên cạnh ý mà hỏi em không sao đấy chứ ý l ư ớ t mắt nhìn mà đáp công an không tìm ra bằng chứng gì cả anh yên tâm người thanh niên ấy ngồi xuống g h ế mà nhìn ý anh ta lại nói thế nó còn về hù dọa em không ý lắc đầu không đáp cô quay lại nhìn người thanh niên trước mặt mà nói mọi chuyện xảy ra anh quên đi người thanh niên ấy đối diện với ý hỏi tiếp anh muốn biết cái xác em giấu ở đâu ý lắc đầu mà trả lời anh không nên biết tại sao ý lắc đầu tú à anh chỉ cần giữ bí mật em đã đánh nó chết là được anh đừng hỏi nữa có được không tú nhìn ánh mắt của ý đang long lanh ở nơi khóe mắt ngấn giọt l ệ anh mới buông ra mà ngồi xuống nhớ lại mọi thứ lúc ấy đã gần chín giờ tối anh muốn gặp ý nên mới đến nhà cô khi anh vào thì thấy mọi thứ yên tĩnh nhưng những tiếng b ồ n bốp cứ thế vang lên nơi gian bếp tú đi vào thì ôi thôi ý đang ngồi trên người một cô gái mà cầm chặt cái chảy đang đ ấ m máu ý không ngừng liên tục dùng cái chảy võ đông đốc vào đầu cô gái ấy cô gái xấu xố đã nằm im trên sàn nhà tóc tai hỏa lẫn cùng màu máu đỏ dính bết lại với nhau ý thì như một con điên cô cứt n ẹ n từng cú chảy trời dáng vào đầu nạn nhân mặc kệ cho máu phun ra ướt đẫm cả gương mặt hung dữ của mình ý em dừng lại đi em làm gì vậy tiếng của tú vang lên làm ý dừng tất cả động tác lại cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn tú chợt nhận ra bộ dáng của mình đang phơi bạch trước mặt tú cô vội ngồi bể xuống đất mà than khóc tú chạy đến ôm gỉ lấy ý trong lúc này anh muốn ăn ủi cô muốn che chở cho cô mặc dù anh biết mình đang che giấu cho một tội phạm giết người nhưng vì anh yêu cô nhiều yêu cô đến mức anh có thể làm tất cả mọi thứ tú nhìn ý mà nói anh luôn bị ám ảnh với cái hình bóng của cô gái ấy anh chỉ muốn biết em đã làm gì với sắc của cô gái ấy ý không trả lời mà nói đúng hơn cô cũng không biết trả lời như thế nào chả lẽ lại bảo em dùng để làm thịt mà bán quá n ă n hay sao cô nhìn tú nắm chặt lấy đôi tay rắn chắc của anh anh yên tâm em đã giải quyết xong chỉ cần anh giữ bí mật cho em ta sẽ không bị phát hiện đâu anh tú ì lấy tay của ý mà nói anh không muốn em như thế đừng vì một người không thương em mà làm bản thân mình khổ làm điều thất đức như vậy ý dùng hai tay ôm lấy đầu mình cô hét lên chứ bây giờ anh muốn em ra đầu thú anh muốn em bị còng xiềng xích hay sao tú đáp anh muốn em quên đi thằng đó muốn em quên đi mọi chuyện cùng anh về quê ta sống cuộc sống mới đời này em và anh làm việc ác thì chắc chắn sẽ bị trừng trị nhưng ta phải tiếp tục tìm cách sống cho tháng ngày còn lại chứ nếu giờ em tiếp tục đến với thằng đó rồi đến lúc nó lại phản bội em quen đứa con gái khác chả có lẽ em lại giết chết người ta nữa hay sao tú t h ầ y ý đang im lặng nên anh tiếp tục nói em định nhờ ông thầy báo giải quyết mọi vấn đề sao linh hồn nó trong ngôi nhà này nó sẽ không tha cho em đâu nghe anh theo anh ta làm lại từ đầu ý khóc ròng mà nhìn tú đang đưa bàn tay như đang chào đón mình ở một tương lai mới cô do sự mà nhìn về phía của tú vẻ mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ nhưng trái tim cô chỉ rung động trong một khoảnh khắc nào đó tiếng điện thoại tin nhắn như kéo cô về thực tại là tin nhắn của huy anh nhắn để hỏi thăm cô mặc dù anh ta có tính trăng hoa nhưng tình cảm anh dành cho cô là rất thật lòng ý nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm mình đã ăn tối c h ư a thì nét mặt cô khẽ thay đổi mà nhìn về phía của tú tú nhìn vẻ mặt và tay của ý đang cầm điện thoại anh chợt hiểu ra và nét mặt cũng có phần thay đổi vẻ mặt anh bỗng dữ tợn nhìn ý mà nói lớn em không thể nào ngừng suy nghĩ đến cái thằng đấy được hay sao ý lắc đầu cô tỏ vẻ cho rằng câu nói của tú là đúng ở bên nó em sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu tú hét thẳng vào mặt của ý mặc kệ cô đang nghĩ gì thì anh cũng phải nói ra suy nghĩ của mình ý cảm thấy khó chịu cô cũng không chịu thua mà hét lớn anh đi đi tôi đâu cần anh quan tâm đến đời sống của tôi cô vừa hét vừa đẩy tú ra khiến anh phải dùng sức mà bị chặt cô lại anh lại nói em điên s a o nếu như hắn ta biết em là một kẻ giết người thì hắn ta sẽ làm gì hắn sẽ bao che cho em như là anh hay là sẽ bắt em ra vòng pháp luật em phải suy nghĩ chứ ý nghe đến đây ánh mắt cô hoang dại cô nhìn tú mà đáp thế anh cũng định cho mọi người biết tôi là kẻ giết người sao tú suy nghĩ một lúc anh tự biết là ý rất yêu huy thế nên cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không từ bỏ thằng đó mà đồng ý với mình nên anh đưa ra lý do để kéo cô về với mình nếu em không đồng ý đi cùng anh thì anh sẽ ra trình báo công an hết tất cả mọi chuyện em đã làm đó ý ý nhìn và o nét mặt của tú thấy ánh mắt anh dường như không phải nói dối làm nét mặt cô có chút hơi sợ hãi cô quay đi lại gần chỗ bình nước cô rót một cốc nước mà uống sạch sau đó bình tĩnh mà bước đến bên cạnh của tú nói với anh anh đã hứa chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà nên anh không được nói cho ai biết cả nét mặt của cô thay đổi nên tú cũng buông lỏng khi thấy ý xả vào lòng mình cô dựa đầu vào ngực anh mà thủ thị em suy nghĩ kỹ rồi anh ạ tại sao em lại phải yêu một người mà họ chỉ thương hại mình thôi chứ anh thấy em n ó có đúng không tú nghe ý nói anh gật đầu mà đưa tay ôm chặt lấy cô anh cũng nói em chỉ cần suy nghĩ vậy thôi là đã biết những lời hắn ta nói với em đều là giả dối rồi vẻ mặt của cô có chút thay đổi khi nghe thấy tú nhắc về người mình thương nụ cười nhếch mép trên gương mặt cô lại xuất hiện cái nụ cười mặt đêm ấy trước lúc ra đi hẳn đã được thấy từ chính vẻ mặt của ý cánh cửa được đóng lại hai thân thể quấn lấy nhau để hòa vào tình ái tú vui vẻ hạnh phúc khi lần đầu tiên anh được chạm vào thân thể của người mình thương cuộc chiến sinh tử trên giường kín cho tú mệt nhoài nằm ngủ trên giường của ý anh ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa chỉ có ý là rời khỏi giường cô k h é p bước xuống gian nhà bếp vớ lấy con dao mà mình hay thái thịt bước thật chậm bà chuẩn bị sẵn cái khăn đã tầm thuốc mê bịt chặt vào mũi của tú cô dùng sợi dây thừng trói chặt chân tay của anh sau khi anh đã ngất liệt để đề phòng thì ý còn nhét tấm vải vào miệng của tú mà an tâm được con dao sắc nhọn lên trên cổ của tú ánh mắt h ù n g dữ hơn cả m ụ phù thủy trong cổ tích mà nhìn về phía của tú cổ mạnh dạn c ư ớ p mạnh một đường trên cổ của tú khiến t r anh đau quá mà bừng tỉnh tú mở mắt thấy mình đang bị trói và miệng bịt kín thì không thể làm gì được chỉ biết ú ớ lên vài câu mà thôi máu từ trên cổ anh chảy xuống thành dòng mà loang hết người vết thương hở một miếng cắt dài khá sâu khiến cho tú bật khóc vì quá đau đớn ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn ý cái ánh mắt như van xin cầu cứu ý lúc này đã bật khóc nức nở cô buông bỏ con dao ra mà chấp tay trước mặt tú tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh nếu anh không hủ dọa tôi thì tôi đã không làm như thế chỉ có thể g i ế t anh Thì mọi chuyện tôi đã làm sẽ không ai biết tôi với anh huy có thể đến với nhau xin lỗi anh ý gào khóc lên dữ dội mà cầm lại lấy con dao nhọn cô nhắm mắt mà đặt nơi vị trí của vết thương ấy tú ú ớ như gạo thét van xin anh cố d ẫ ã y giụa nhưng tay anh đã bị trói ở đầu giường không sao thoát được ý vụng về mà đặt con dao trên cổ của tú vì anh dãy giụa cho nên là vết cứa thành ra nhiều đường càng làm anh thêm đau đớn ý hét lên một tiếng dùng sức cứa mạnh vào cổ của tú khiến cho anh dãy lên đành đạch vài cái vì cuống họng đã đứt máu phun như tiền nước mà bắn hết lên mặt c ủ a ý nhưng cô vẫn hồn nhiên cứa thêm vài cái nữa cho đến khi cô cảm nhận tú đã nằm im và t r ợ n tròn mắt thì cô mới dừng lại một lần nữa cô ngồi bệt xuống đất điên dại mặc kệ cho những vết máu đang dính loang lộ trên đầu tóc của mình cô vẫn ôm đầu khóc dữ dội cô mở to mắt nhìn về phía thi thể của tú đang ngồi trên giường mình mà đã chết cô nhìn lại hiện trường mà mình đã gây án thì trong đầu mông lung suy nghĩ đủ điều tại ai chứ tại ai mà mình trở thành kẻ sát nhân thành đứa máu l ạ n h đã giết chết hai mạng người tại ai chứ? Tại ai mà người đã dành hết tất cả tình thương cho mình cũng bị mình giết chết có phải vì tại một người vô tâm phải không ý mệt nhoài người ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi cô tỉnh dậy thì trời lúc này đã quá nửa đêm cô nhìn về phía của tú mắt anh ta vẫn t r ợ n trắng và máu trên cổ dường như đã ngừng c h ả y ý biết mình phải làm gì nên đành đứng dậy mà lôi xác của tú xuống dưới phòng vệ sinh tiến hành lóc ra thịt anh như cô đã từng làm với hằng ý bật khóc khi cô nhận ra mình không còn bản tính con người nữa cô đã biết giết người lóc thịt chặt xương một cách máu lạnh nhưng vì đã lỡ phóng lao nên cô phải theo lao đến cùng cô khóc vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao bởi vì cô biết nhân quả nó sẽ không chừa một ai cả tờ mở sáng là lúc ý cũng hoàn thành xong mọi thứ thứ gì cần lau chùi cô đều làm xong thứ gì cần phi tang cô cũng mang ra cái cầu gần ấy mà ném xuống ý khá yên tâm vì cô biết tú i sống có một mình bố mẹ anh ta ở ngoài quê vì mưu sinh nên anh lên đây để lập nghiệp cô không lo sợ sự mất tích của anh ta sẽ bị ai đó phát hiện và nếu anh ta có tìm về thì cô cũng an lòng vì đã có bùa của ông thầy báo Mọi cô h chả chả hay u y ệ n cũng cả. c ai ai biết, cũng chả ai hay cả. cứ sống ồ n dung ngoài vòng pháp luật vẫn cứ buôn bán đắt hàng và không lo bỏ vốn nhiều như ngày trước nữa cô và huy cũng đã quay lại với nhau hai người dành cho nhau nhiều yêu thương hơn họ dự định cuối năm sẽ ra mắt gia đình hai bên và cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc mỗi lần nhìn khách ăn và ruột can cô nôn nao cái cảm giác tuy không ăn nhưng biết đó là thịt người nó vẫn còn kinh dị làm sao nhưng mà mặc kệ vì đồng tiền và đây cũng là cách cô phi tang hai cái xác nên cô cũng kìm i nén mà tiếp tục trả mạng cho anh mày giết tao mày phải chết làm nôn nệ cho tao ý thấy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh chân tay bị c h ó i chặt và trước mặt mình là hình dáng mơ hồ của hai người mà cô đã giết hằng thì tóc tai rũ rượi che kín cả khuôn mặt đang nhếch miệng cười nhìn chằm chằm vào mặt của ý cô ta đưa ra bộ móng tay dài s ắ c nhọn đến trước cổ của ý mà cái miệng nhếch mép ấy vang lên tiếng nói vang vọng khắp căn nhà mày giết tao rồi mày sẽ phải chết thảm thiết hơn tao bên cạnh hẳn g là tú vẻ mặt anh ta buồn thiu ê nhưng khuôn mặt đã t á i nhợt đi hiện lên màu xanh nhạt mắt anh ta dần trợn tròn mà nhìn về phía của ý nhe răng gầm gừ bội bạc nhẫn tâm theo anh anh phải lấy mạng em cả hai người lao vào mà và cấu xé ý ra thành từng m ả n h người cô như tờ giấy rách bị cào xé bay cả ra cắt thịt cô cố gào thét nhưng rồi bị hai người họ lôi kéo dùng sức mà cắn xé cô y hét lên vang dội mà ngồi bật dậy cô thở dốc nhìn mọi thứ xung quanh tìm cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài nhưng cũng bình tĩnh lại vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi giấc mơ quá kinh khủng khiến cho ý cảm thấy bất an cô tỉnh dậy quyết định đến nhà ông thầy báo nhà ông thầy vẫn tỏa ra mùi nhang khói như ngày ấy chỉ có khác là lần này mặc kệ cho ý có gõ cửa gọi rác cổ họng thì thầy cũng không ra mở cửa cho cô ý cố chấp vòng r a đằng sau leo rào vào nhà ông thầy báo thấy ông ta đang tưới cây sau vườn mà vui mừng thầy con thấy thầy rồi xin thầy cứu con với ông thầy lắc đầu mà trả lời tặc không thể giúp con được nữa về đi ý nghe vậy thì quỳ rạp xuống đất cầu cứu con sợ lắm thầy giúp con đi ông thầy báo bước vào nhà nói vọng ra về đi quả báo sẽ sớm đến với con đừng tìm ta ta sẽ không nương tình đâu ý nghe thầy và hành động quả quyết của thầy thì đành về nhà mà trong lòng nóng ran như lửa đốt vậy lắp ma nhiều thịt vào người đẹp ơi tiếng ông chú cứ nỉ nả bên tai làm cho ý khó chịu mà quát lại này tôi là chủ chứ không phải là ông cứ đòi nhiều thịt vậy ý quay lại mà múc mến nước nèo để bỏ vào bát b ú n cô c h ậ t cứng đơn người đánh rơi cả bát b ú n xuống này này mặc dù tôi hay đòi hỏi nhưng thái độ của cô như thế là thế nào không cho ăn còn ném luôn bát bún dàn mặt tôi à bát bún rơi hết xuống đất thì lão ta cứng đơ hàm miệng mà không thốt được lên lời vì dưới đất lẫn trong vài sợi bún là một cái tai đúng là một cái tai người nằm đó nói đúng hơn là nó nằm trong bát bún của chủ quán đã lấy cho lão lão lúc này đầu óc quay cuồng miệng của lão động được mà la lên là thịt người b ớ làng nước ơi nó bán b ú n thịt người ý đở người khi nghe tiếng chi hô của ông lão lão ta kéo tay ý ra ngoài mà hô hào mọi mọi người ơi cái con chủ quán này nó bán thịt người đấy mọi người xem trong bát bún hay bát phở có thịt gì trên cơ thể người không nhé mọi người nhao nhao mà nhìn lại tô bún hay tô phở trước mặt mình một số khách quen đứng dậy đập bàn mà chỉ lão giả quát này lão k i a lão định ăn quịt nên mới nói bậy bạ như vậy chứ gì chứ tôi đã ăn ở đây từ lúc mẹ cô ấy còn bán đến khi bà ấy mất truyền lại nghề cho con của bà lão định nói như thế hạ nhục uy tín quán của người ta chứ gì lão già đôi co mà cái với mấy người đàn ông ý chỉ biết đứng đó mà bật khóc cô lo sợ rằng nếu giờ cô bỏ chạy vì tàng vật chứng thì mọi người sẽ cho là cô chính là bán thịt người còn nếu cô đứng đây thì này này cái bọn trẻ tuổi chúng mày đừng có mặc cậy đông ăn hiếp tao không tin thì chúng mày cướp vào xem cái bát bún còn vương vãi dưới đất kia kìa ông lão mặt đỏ tía tai mà v i n h cổ nói lớn một người đàn ông nhanh chóng xông vào thì bị ý can lại chú à đừng vào hôm nay còn miễn phí cho mọi người thôi mọi người ăn xong rồi cứ về nay còn tặng hết người đàn ông kia đáp cháu không phải vì một lão già đê tiện mà làm vậy mọi người cùng tôi vào làm chứng một số người cũng khá bức xúc đám còn lại thì tò mò cũng đi vào ý can ngăn không kịp cô ngồi đó mà òa khóc m ặ c k ệ cho mọi người đang vào b ạ c h trần bí mật của cô có cái gì đâu mà ông bảo là cô ấy bán thịt người người đàn ông khách quen nhìn ông lão mà nói ông ta ngơ ngác lại gần cầm cái mảnh vỡ của cái bát lật tới lật lui mà vẫn không thấy cái tai lúc nấy ông đã thấy đâu mọi người rầm rộ chỉ chỉ mà cho rằng lão ta ăn quịt nên dở trò ý nghe mọi người nói thế thì cô ngưng khóc mà bước vào một số người đi đến an u ổ i cô rồi bước ra ăn tiếp ý cũng đi vào nơi gian bếp lão già thấy cô thì vẻ mặt ngơ ngẩn không biết phải nói gì lão t a đành bỏ đi ra về sau lưng lão là những lời nói trách móc và xiên xỏ ý dọn dẹp cô nghe đầu có tiếng mèo cô ngó ra phía sau lỗ thông gió một con mèo đen đang gặm thứ gì đó trong miệng cô nhìn kỹ thì đó là cái tai người cô vội vàng đi lại thì con mèo đen ấy nhả cái tai ra mà vọt đi mất ý nhặt lên mà đưa vào thớt thái nhỏ sau đó thả xuống cống thoát nước xả nước đi mất sau ngôi nhà của ý một bóng hình lũ rượi mái tóc xóa dài đang đứng trước mặt của con mèo đen con mèo mới phóng được ra ngoài thì đã bị cái bóng mở ảo tránh ngang đường nó đưa đôi bàn tay đen nhẻm đầy những vết xước đang rỉ máu mà vén lấy mái tóc rối bời của mình sau đó khuôn mặt kinh khủng chỉ về hướng con mèo tại sao mày lại giúp nó con mèo đen bắt đầu mở miệng nó không kêu tiếng của động vật mà nó lại nói tiếng người giọng nói của nó ồm ồm nghe ghê rợn tao sẽ lấy hồn cô ấy đi nhưng sẽ không phải bây giờ tao muốn thấy cô ấy sẽ bị phản bội vì đ ã không nghe theo lời tao h ộ n m ắ t của hằng cười lên ha h a mà nói chúng mày đúng là lũ ngu dốt nó giết tao mày cũng che tội ác cho nó tao đợi cho khi tao mạnh lên thì tao sẽ nghiền nát nó ra trăm mảnh sau đó sẽ đến lượt mày phải chết nhưng quả báo đến với mày quá sớm nó lại điên rồ giết chết mày vậy tại sao tại sao mày không thù hận nó tại sao mày không bóp chết nó con mèo đen ngồi xuống hai chân trước của nó để lên đùi mà đáp vì tao yêu nó mặc dù nó có đối xử tệ bạc với tao tao cũng sẽ không tha cho nó nhưng tao sẽ đợi đến lúc thằng huy bỏ nó tao sẽ đến lấy mạng nó đi cùng tao nếu sống không có duyên nợ thì nhất quyết khi chết hai chúng tao phải là của nhau Hàng lúc này đổi thành bộ dáng con người bình thường cô tức g i ậ n á n h mắt đ e n sâu hắm mà nhìn vào ngôi nhà mà nói là từng lát thịt từng lát thịt nó thái và trong bát bún c h o n g ư ờ i ta t h ư ở n g thức thịt của tao nhân cơ hội t a c h o n g ư ờ i ta biết bộ mặt của nó cho anh huy biết con quỷ sống đó nó ác nhân thế nào vậy mà mày mày lại c ả n trở tao giúp nó đ ồ khốn nạn sẽ có một ngày tao nhai sống nó nốt hồn phách cột mày đợi đó hằng nói rồi tan biến mất trong làn khói của ống khói nhà ý con mèo đen là linh hồn của tú vẫn đứng trên đó nó đưa mắt nhìn vào lỗ thông gió nó thấy ý đang thái từ miếng thịt của chính thân thể mình mà lòng đau đớn ngày mà tú bị chính ý giết tú đã định trở về mà cướp đi linh hồn của ý để bắt cô xuống hầu hạ cho mình nhưng rồi khi nghĩ đến chính mình đã bày mưu để hằng và huy xa bấy tình với nhau làm cho ý đau khổ thì anh thấy rằng mình cũng có lỗi và anh chính là chiếc thuyền đưa để ý ra ngoài khơi cho sóng đánh để cô trở thành tên sát nhân như thế nên anh do dự mà muốn người mình thương được sống tiếp nhưng khi biết hằng sẽ không tha cho ý thì anh quyết tâm sẽ bắt hồn ý và sẽ về ở với mình mãi mãi và điều đầu tiên anh làm đó là phải tiêu diệt hằng thì anh và ý mới sống hạnh phúc bên nhau được thế là một kế hoạch mới t ì n h lại được vạch ra một kết đầu mưu mô lại suy nghĩ ra một chuyện hết sức kinh khủng hôm nay huy đến nhà và báo cho ý biết rằng vài ngày nữa anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình ý cũng vui vẻ mà đi sắm sửa cho chốt lại bản thân mình để chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu thịt của hằng đã hết nên ý tiếp tục lấy đến thịt của tú mà mang ra bán mọi người cũng khen tới tấp vì họ nhận xét không có cái quán nào thịt ngon như quán của ý bán vì v ẫ n như thế anh vẫn đi làm công ty đều đặn nay phòng anh có thêm nhân viên mới vì là trưởng phòng nên anh có trách nhiệm quan tâm và hỏi han đến cô nhân viên mới tối hôm đó phòng anh tan ca muộn nay anh có hẹn đi ăn và xem phim với người yêu của mình lấy xe ra khỏi tầng hầm của công ty thì anh thấy cô nhân viên mới đang đi bộ lững thững về thế xem xe e đâu mà phải đi bộ thế vì chạy đến và hỏi thăm cô bé ấy cô bé tên là thi cô trả lời với vẻ mặt buồn rầu xe em bị hư mới đem qua bên kia sửa em đợi mãi không thấy taxi nào cả thì nói rồi nhìn về phía xe của huy huy thấy vậy liền nói thôi lên xe anh đưa về thì hơi ngại cô vẫn đứng đó mà nói cảm ơn anh thôi em đợi xe được mà anh về đi k ẹ o chị nhà đợi huy mỉm cười anh làm gì、à? đã có chị nhà mà đợi hả em em lên xe anh đưa về trên đường đi huy hỏi thi là có đói hay không nhận được câu trả lời là có nên huy mới mạnh dạn mà đưa thi đi ăn tối cái tính chẳng h ò a nó quen rồi nên huy mặc kệ điện thoại v é o hàng chục cuộc anh vẫn mặc kệ cười nói vui vẻ với thi ăn uống no say thì huy đưa thi về cô ở trọ một mình bố mẹ dưới quê nhà cho nên cô rất cần một người để quan tâm chăm sóc đấy là những gì thi tâm sự với huy anh cũng chỉ quen biết cô đúng có ngày hôm nay nhưng anh thấy cô lại hợp với mình như thế khi về nhà anh thấy ý đang đứng trước cửa nhà mình cô ấy đi đến mà to tiếng anh làm gì bèm điện cho anh chục cuộc điện thoại anh vẫn không nghe vậy Vì không thích sự to tiếng của ý mỗi lần cô ta giận dỗi sẽ mất kiểm soát và đưa ra những lời rất khó nghe lấy một vài lý do ở công ty ý không nghi ngờ mà bỏ qua cô cùng vào nhà anh để thân mật bên anh sau đó ngủ lại rồi sáng mai mới ra về ngày hôm sau cũng như bao ngày khác ý thì vẫn tiếp tục quán ăn cô chú ý nhiều hơn về thức ăn cho khách cô sợ sẽ phải bị phát hiện bí mật động trời của cô vì vẫn vậy sau giờ làm việc anh thấy thi vội vã ra về cho dù trưa nay lúc ăn cơm anh và cô nói chuyện rất thân mật nhưng chiều nay anh cảm thấy cô lơ đãng anh và không muốn đụng mặt anh thì phải anh cũng không gặp cô nên cũng về đỉnh bụng sẽ đến nhà của ý để đưa cô đi ăn để chuộc lỗi nhưng khi vừa tắm rửa xong thì điện thoại của anh vang lên là thi gọi giọng cô như đang say xịt lắm mà gọi cho huy đến đưa cô về nhà huy đến một quán bar thấy thi say khất gục trên bàn anh tính tiền rồi đưa cô về nhà lấy chìa khóa mở cửa mà đưa thi vào đặt cô xuống giường định đắp cho cô cái chăn nhưng anh bỗng giật mình vì người thi lúc này co giật dữ r ồ i nếu như có một pháp sư ở đây thì họ sẽ thấy một cái bóng mờ mờ vừa bay nhập vào thân thể của thi khiến cả người cô co giật mềm r ũ đi sau đó thi lại giật bắn người mở mắt mà nhìn huy thì bất ngờ ôm chặt lấy anh m à nói trong nghẹn ngào anh đừng đi ở lại với em đi t h ì muốn kéo tay t h ì ra mặc dù anh rất thích nhưng cũng chỉ là mới quen mà thôi anh không mơ tưởng đến chuyện khác nhưng t h ì đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm mặt nói mẹ em nói muốn em về quê lấy chồng nhưng em đã có người em thương mất rồi anh huy em thương anh huy quá bất ngờ anh không nói được gì mà chỉ trơ mắt m ra nhìn thi cô dựa vào ngực anh mà thủ thị ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên em đã thương anh mất rồi người em muốn lấy chỉ có anh thôi nụ cười nhếch mép ma mị trong ngực của huy mà anh không thể nhìn thấy ánh mắt của thi đảo lia lịa mà đưa tay cởi t ừ n g cúc áo của huy Vì vẫn còn lý trí anh nắm lấy tay của thi lại mà nói anh xin lỗi anh đã có người yêu bọn anh sắp kết hôn vẻ mặt thi bỗng trở nên không vui cô ngước lên thổi một hơi vào mặt cổ huy khiến ánh mắt anh lờ đờ vẻ mặt anh xì ngốc lúc này trong đầu óc của thi vang lên âm thanh cười ha h à cô điên cuồng mà hôn lấy huy ngấu nghiến làm cho anh cũng không kiềm chế được mà đẹp mặt cô ra sau khi đã xong ý mệt n h o i mà ngủ luôn ở giường thi cô lấy điện thoại anh mở ra vì cười khi đọc được những tin nhắn đau khổ của ý cô nằm cạnh huy ăn mặc thiếu vải mà chụp tấm hình thân mật gửi cho ý sau đó đắc ý khóa máy điện thoại nằm bên cạnh huy vẫn không quên nở một nụ cười ma mị với anh rồi người giật lên vài cái sau đó thiếp đi lúc nào không biết sáng hôm sau khi huy thức dậy anh thấy thi đang nằm cạnh mình rất thân mật nhớ lại mọi chuyện anh liền đánh thức thi dậy nhưng cô có vẻ hơi ngơ ngác không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua sáng nay ra chỉ biết rằng tối qua mình và huy đã có giây phút thân mật cô được huy đưa đi ăn sáng và đưa đến công ty làm việc hai người không ai nhắc đến chuyện mặn nồng đêm qua Chỉ chuyện trước Chắc có cảm chuyện chỉ nhìn nhau thân như hôm hai tình thật nhau bình thường nói ngày người Nên đương vì yêu mà mặt là lại bởi với vậy ấy đã sự xe của huy vừa đến gần công ty thì anh đã thấy bóng dáng của ý đứng đó cô ta đứng c h ờ anh từ rất lâu rồi huy vội dừng xe và nói với thi anh có việc nên đành đưa cô được đến đây thôi sau khi thi rời đi anh mới chạy đến chỗ của ý đang đứng ý thấy anh thì vội leo lên xe mà yêu cầu anh trở về nhà vì do dự nhưng vì tối qua lúc anh thức giấc nửa đêm anh đã kiểm tra điện thoại và biết thì đã gửi những bức hình nóng cho ý anh biết rằng ngày mai sẽ có cuộc c á i vã đến nảy lửa và anh đã đưa ra lý trí riêng của mình ý tức giận đi thẳng vào nhà của huy cô lớn tiếng anh nói đi còn đó là con nào vì không trả lời anh mệt nhoài nằm xuống trên ghế mặc kệ ý đang tức điên lên mà quát hỏi anh trả lời tôi biết đi có phải đêm qua anh và nó đã hạnh phúc bên nhau anh phụ bạc tôi anh có biết là đêm qua tôi đã đứng trước nhà anh cả đêm rồi để đến công ty anh lúc trời còn chưa sáng để đợi chờ anh không huy như bỏ ngoài tay những lời nói của ý anh im lặng khiến cô càng làm tới đ ư khốn nạn anh bảo là sẽ đưa tôi đến ra mắt gia đình anh cơ mà sao giờ lại huy cắt ngang lời đủ rồi sẽ không có cuộc hôn nhân nào ở đây hết tôi cảm thấy tôi hết tình cảm với cô rồi tôi muốn hai ta dừng lại ý như điên như dài chạy lại ôm chặt lấy huy anh anh không được đ ò i bỏ tôi anh không được đi đâu hết tôi làm tất cả mọi chuyện là vì anh là vì anh tôi yêu anh mà không ngại phải làm bất cứ gì giờ anh anh lại nói anh muốn rời xa tôi sao mà được sao mà được ý như đ i ề n như dại mà cười lên nhưng trong lòng cô nó chua s ó t đến t ộ n cùng huy nói Ta dừng l ạ i được rồi. Ý như chết l ặ n g cô chả c ò n sức m à n ó i gì c h ỉ biết nhìn b ó n g lưng của người mình yêu đang r ờ i đi. c h ỉ c ó đôi chân của cô l à hoạt động, cô chạy lại quý xuống, bàn xin tình yêu của huy nhưng anh vẫn lạnh lùng quay bước đi. Ý lê bước về nhà mà á n h mắt đỡ đ ẫ ngơ n dài. Mày p h ả n bội tao, mày phải chết. Mày và nó phải chết ý tìm hiểu và biết được cô ta là nhân viên mới vào làm ở công ty của huy cô tiếp cận làm quen với thi và nói rằng là em gái của anh huy sau đó mời về nhà anh huy chơi nhưng thực chất là đưa về nhà mình cô cũng móc nối mà nhắn cho huy tin nhắn là muốn gặp anh lần cuối sau khi cho thi ngủ đi thì ý c h ó i chặt cô và đưa vào nhà vệ sinh vì đến thì ý mở cửa nói một vài chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người và nói sẽ kết thúc vì t ì n và uống cùng ý một ly rượu sau đó anh cũng ngất đi mà không còn biết gì cả chỉ khi tỉnh dậy hai người mới thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh chân tay bị trói chặt lại miệng còn bị bịt kín mà không thốt được ra lời nào anh mới quen cô ta Mà đ nhưng g ngủ với cô ấy. a thật là giỏi mà. giỏi Ý c ờ i l ê ha hà. Thi khiến cho Huy phải của cửa vào Vỗ đồn đốt muốn mặt mà quậy ă n cản cho thì. Nhưng cho Thi. điều ấy làm ý càng điên lên cô dùng dao mà cứa trên tay của thi khiến cô ta gào rú trong đau đớn máu đỏ tươi cũng từ đó mà trào ra nhà vệ sinh khá chật nên huy dùng sức tung người khiến cho ý ngã n h ò i cô đau đớn và tức giận chìa dao về phía huy anh có biết c o n hằng bạn thân của anh không người mà anh quý mến ấy nó yêu anh thì đúng hơn <cười> nhưng số nó hơi đen khi gặp tôi ngày mà anh và nó hẹn hò lén lút sau lưng tôi là ngày mà nó phải chết mặt của ý thay đổi nhìn thi khiến cho cô sợ hãi nép sau lưng huy ánh mắt trợn lên không thể to hơn của ý vành lên vào cơn máu màu đỏ dữ tợn cô nhìn thi mà nói tiếp giờ đến phiên mày cướp người yêu tao mày cũng phải chết thì nghe đến đây thì t h é p lên dữ dội và khóc như mưa trong lòng huy bây giờ kinh tở người phụ nữ trước mặt mình anh không biết phải thế nào để giải thoát anh cố gắng để cởi sợi dây c h ó i trên tay nhưng nó quá chắc khiến anh không t h ể nào thoát được ý cười vui vẻ đi đến gỡ cái khăn bịt miệng cho huy cô đặt lên môi anh một nụ hôn lần cuối vì nhỏ nước bọt vào mặt cô mà q u á t đồ chó cút đi mày mà đụng đến thì tao có chết cũng không tha cho mày ý đắc ý mà cười rộ lên <cười> rồi mày cũng chết lấy gì mà tha cho tao huy cười khinh bỉ tao chết nhưng con hằng sẽ về ám mày chính hằng đã về với tao trưa n à y và nói mọi chuyện cho tao tao đã liên lạc với ông thầy báo mà xin thầy một loại thảo dược để trừ khử lá bồ hộ mệnh trong cơ thể mày khi nãy mày đã uống nó trong ly rượu công an tao cũng đã báo mày không thoát được đâu con à ý đưa ra mà nhìn mặt huy cô tức giận cầm đi cái ghế cố h a n g vào đầu anh lia lia mày nói gì mày biết hết rồi sao thằng khốn nạn chết đi chết đi tân cái p h a n g xuống làm máu từ đầu c ủ a huy bắn ra ướt cả mặt thi cô sợ quá m à t nất liệng mặc kệ mình có bị phanh thay ra cũng không cần biết ý vứt cái ghế xuống cô dừng lại vì cảm thấy cả người mình đau nhói cô nhìn về phía trần nhà thì giật mình khi bắt gặp hằng đang đ ù a lơ lửng trên đấy ánh mắt cô đỏ lừ lừ ử mà nhìn ý mỉm cười ý hoảng quá hụt chạy ùa ra ngoài không may cho cô một chiếc xe tải chở hàng chạy đến lao thẳng về phía cô tú nhanh như chớp kéo lấy hột p h á c h của ý bay đi mất hằng lúc này chạy ra thì thấy thi thể của ý nằm thấy không còn hồn phách c ô t tức giận phóng lên xe điều khiển xe tải thì lúc này người tài xế đã hoảng sợ mà phóng xuống xe gọi người dân cầu cứu mọi người đều ngạc nhiên khi chiếc xe tải không người cứ di chuyển mà chạy tới rồi lùi lại cắn nát bét cái thân thể của ý ra thành thịt vụn sau đó chiếc xe mới chịu dừng lại đứng im như cũ mọi người xung quanh hô hào dữ dội ầm ĩ cả con đường ấy linh hồn của tú bay đi trước kéo theo hồn thể của ý mà chạy thoát khỏi hằng hai bên dành cô quyết liệt mà đòi hồn thể của ý nhưng tú vẫn nhanh hơn mạnh hơn mà chống lại hằng sau nhiều lần khiêu chiến hằng đã thua nên cô cũng không muốn giành lại ý nữa dù gì cô cũng đã giết được ý và trả được thù thịt cô ta còn tan nát ra thành vụ nhỏ dính trên đường làm cho hằng cũng thỏa mãn tú đưa ý đến nơi của bệnh viện tâm thần Khi đang ở đó anh ngu ngơ khủ khờ mà trả giá cho cái cuộc sống ham muốn trang hoa của mình thì t h ì may mắn còn sống cô quay trở về quê phụ giúp bố mẹ và có một người chồng tốt chỉ có ý tú v à hằng vẫn cứ lờ đãng mất vực mãi không thôi Quý、vị t h â n mến, n c h ú g ta vừa đón n g hóa e nghe xong câu chuyện của tác giả Đào chuyện Nhung chúng chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với cả Cindy và câu chuyện này thì Mạnh Ninh và Cindy đặt tên là Quan tài hở Nắp Mời mọi người cùng giả giờ giả câu của tác câu của tác cả câu bây Tuyết Thị thì hợp thì Hở ta tiếp một kết đặt Tài với Mời mọi đ Và Và và là sẽ n nghe n g y đây sau nhìn é Ông n Hóa h bầu trời vần vũ đang cuộn cuộn từng cơn gió báo hiệu cơn bão sắp ập đến thì lo lắng bảo nghe chừng bão to lắm phen này khéo lụt to bu n o à bà thủy đang nẹp lại đám cửa sổ nghe tiếng thở dài của chồng mình thì ngao ngán bước hẳn ra ngoài ngoái nhìn khắp lượt mảnh đất rộng chừng mấy rào rồi quay vào bảo nhanh thì chiều nay báo nó về đấy thầy nó xem kia kìa nói rồi bà thủy chỉ tay về cái ao phía bên hông nhà nơi có cái gốc cây mít s ù xì và cái nhà vệ sinh mà hối thúc thầy nó thấy không cảnh mít na nó vườn hẳn đã chùm hết lên khu nhà vệ sinh bão gió thế này khéo lại sập như t r ờ i chứ chẳng đùa đâu ông hóa bước hẳn ra bên hông nhà cháu mày nhìn mấy giây rồi gật đầu bảo vợ bù nó tính đúng lắm bảo trong nhà lấy cho tôi con dao phay ra đây phát bớt cảnh nó đi kẹo sập nhà vệ sinh lại tốn ối tiền thôi nhanh cái tay lên bu nó ơi bà thủy nhanh chân trở vào buồng lật tung đám đổ rồi mang ra một con dao to bản đưa cho chồng thế rồi kẻ chỉ kẻ chặt chẳng mấy chốc mấy c ả n h mít đã được đốn gọn tận thân ông hóa bặm môi trèo xuống rồi đưa con dao cho vợ đoạn nhanh chóng lội xuống vớt hết mấy c ả n h mít dưới ao s o n g xuôi thì tiết trời bỗng dưng đặc quánh lại không khí đột nhiên bí bách đến ngột thở báo hiệu cơn báo đã ập tới đến nơi ông h ó a nhanh chân trở vào nhà cùng bà thủy cột lại hết đám cửa nẻo một lần nữa như sực nhớ ra điều gì ông quay sang hỏi dồn thế à, kho thóc bù nó đã xếp mấy bao lên chỗ cao chưa bà thủy gật đầu rồi tôi đã kề mấy lớp gạch rồi ông h ó a ngoái ra bên hông rồi hỏi còn chuồng gà chuồng trâu thì sao bà thủy chèn nốt viên gạch vào ô cửa sổ rồi đáp thầy nó đừng lo tôi đã cột và kiểm tra kỹ lắm rồi đèn c ầ y gạo muối đồ ăn t h u ố c uống tôi cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ông hóa gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang bụi mù vì gió lốc chán nản thở dài b ư ớ c hằn vào trong xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão cơn bão năm nay nghe chừng sẽ lớn lắm quả nhiên một tiếng đồng hồ sau bão về từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo ánh chớp lập lòe xoi rọi xuống ngôi làng mưa ầm ầm như trút nước gió rít lên từng hồi điên cuồng đập vào tường như giận dữ ông hoá và vợ mình ngồi co ro trên cái bàn uống nước bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hổng ở ô thoáng kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba không gian rạt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút ánh sáng của ngọn đèn c ầ y hắt ra chốc chốc lại g i ạ t đi hắt hai cái bóng của ông bà hóa lên tường như những bóng ma đang nhảy múa bà thủy run rẩy nhìn ra ngoài tiếng sét vẫn ầm ầm trên tầng không mãi không dứt đang lo lắng hoang mang thì bà thủy chợt tái mét mặt mày quay sang nhìn chồng lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang r ộ i ầm ầm xuống mái nhà có tiếng khóc ai oán lắm lúc đầu tiếng khóc nhỏ sau cứ lớn dần cực kỳ trói tai cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng chu ầm ĩ của con chó mực cột trong chuồng trâu cũng vang lên gấp gáp tiếng khóc não nuột nhưng mang đầy giận dữ s ộ c thẳng vào óc làm bà thủy có s ự cảm không lành ông hóa đang tóp má đít bì thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần bà thủy run rẩy kéo cao tấm chăn mỏng t r ù m kín người rồi ngồi sát lại bên chồng lắp bắp hỏi thầy nó ơi thầy nó có nghe thấy tiếng gì không ông h ó a dường như cũng nghe thấy thanh âm thoát tục đó nên gật đầu luôn tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà rồi bỗng dưng im bặt hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa nhà cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân bà thủy sợ run bần bật quay sang chồng mà rằng th th thầy nó ơi có có người khóc ở bên cửa sổ kìa s ả o giữa lúc bão bụng lại có người ở ngoài nhà mình chứ ông hóa cũng run nhược cày s ấ y nhưng cố giữ bình tĩnh bảo hay là con bền ở cạnh nhà mình xin qua tránh bão để tôi đã mở cửa xem sao ông h ó a đang tính đứng dậy thì bà thủy mau chóng kéo ông ngồi xuống để nói con bền nhà nó to như nhà mình lại kiên cố thế làm sao mà mưa gió lại mỏ qua đây hay là mình nghe nhầm thầy nó ạ chưa nó mà qua thì nó chả gõ cửa nãy giờ rồi ông hoá cho mày cho là vợ mình nói đúng lắm nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra cửa lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì lạ nên cũng cho là tiếng gió r ộ i vào ô thoáng gây ra nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó m ã i đến tận sáng cơn báo mới đi qua bà thủy cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi lắm báo vừa đi hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn b u ồ n ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn bà thủy nhanh chóng trở ra bên phải hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn và cái kho thóc có ổn không ông h ó a cũng mau mải đi vòng quanh đất xem sự thể sau cơn bão ra sao cánh cửa chuồng gà khẽ mở ra theo nhịp kéo của bà thủy tiếng bản lề gặp nước mưa rít lên từng tiếng kèn kẹt đến chói tai bà thủy kinh hãi kêu thét lên vì đập vào mắt bà là cảnh tượng cực kỳ quái dị cái chuồng gà xây khá rộng rãi với máy lập ngói kiên cố tuần báo đêm qua không hề ảnh hưởng vì nền đất còn khô rang ấy vậy mà hơn ba chục con gà lớn bé đủ kiểu lại chết hết chúng chết mà bốn chân chồng lên trời cổ bị bẻ gãy gập nằm la liệt một đống trên nền chuồng trên bức tường với lớp ve quét trắng xóa một màu đỏ sậm như máu gà còn vương bãi bắn đầy lên kèm theo đó là những vết rạch chẳng chỉ s ọ c ngang như ai đó lấy con dao mà rạch lên vết rạch chứa đầy thù hận ông h ó a đang l ố i húi ở trước nhà dựng lại mấy c h ậ u bon sai bị cơn bão hất đổ nghiêng ngả nghe tiếng thét thất thanh của vợ mình thì giật mình đánh rơi c h ậ u mau mải chạy ra nhà sau mà giật giọng hỏi cái gì thế cái gì mà bu nó cào ầm lên thế bà thủy run rẩy lắp bắp chỉ tay vào trong chuồng、n、nó nó gà gà ông h ó a đỡ vợ dậy rồi nhìn theo hướng bà c h ỉ cảnh tượng đám gà chết la liệt làm ông giật mình tiến hẳn vào trong quan sát cổ đám gà bị ai đó bẻ gãy đôi mắt mở trừng trừng vài con còn bị rạch đến mức nát bấy thịt r a trên bức tường loang lổ máu gà đã thâm s ì còn có một chữ nho mà ông h ó a nhận ra ngay đó là chữ báo ông h ó a n g h i hoặc hỏi quái lạ sao gà lại bị vặn cổ chết nhỉ hay là c ầ y cáo nó mỏ vô hà bu nó bà thủy phản đối cáo nào mà bẻ cổ gà rồi không ăn tôi đã đếm kỹ rồi thầy nó ạ ba chục con tuyệt không thiếu con nào thầy nó không tin đếm lại xem ông h ó a trong mày đếm đi đếm lại hai lần quả thực đúng như lời vợ nói nghĩ đoạn ông lại quay ra bảo chả nhẽ có đứa nào nó thủ hẳn gì nhà mình nên mưa gió tối trời nó m ỏ vô nó xiết gà bà thủy bực rào cắt nhẹ làm gì có ai nhà mình mới mua mảnh đất này mới mấy tháng nay có quen ai mấy đâu mà sinh thủ h ậ n mà giả sử có người thật nhé thì làm sao nó đột nhập vào trong chuồng gà trong khi cửa vẫn khóa lúc nãy tôi mở khóa vẫn còn nguyên mà ông hóa thấy lời vợ nói có lý vậy tại sao ba mươi con gà lớn bé sau một đêm lại lăn cổ ra chết tại sao trên tường lại có chữ nho viết bằng máu gà đang miên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì tiếng lắp bắp của bà thủy kéo ông lại thực tại thầy nó ơi hay là hay là ma ma nó vật ông h ó a c á o tiết quát lớn ma ma nào nó vào đây nó vật gà bà thủy run rẩy dạo nhà ta mua mảnh đất này ấy mấy người quanh đây chả xì xào là nhà ta mua nhầm mảnh đất có ma thầy nó quên rồi sao ông h ó a bực mình hơn cát lớn chúng nó thấy mình mua được giá rẻ nên đâm lòng đố kỵ đó thôi thời buổi nào còn ma với chả quỷ không lẽ địa ngục hết chỗ ở hay sao mà nó mò lên đây nói rồi ông h ó a d ở giọng trách cứ tôi mua mảnh đất này cũng vì bù nó muốn có chỗ an dưỡng về già bù nó không cảm ơn tôi lại đi nghe người ngoài đồn thổi mà đâm ra hoang mang ma đâu mấy chục năm trên đời tôi cũng muốn xem xem con ma nó mồm ngang mũi dọc như thế nào đang lên giọng chỉ trích vợ thì ở khoảng ao phía trái căn nhà bỗng có tiếng cười k h e n khách kèm theo tiếng ùm như ai đó ôm tảng đá lớn mà ném xuống ao làm hai ông bà giật mình suýt đái ra quần ông hóa cùng vợ m o n g mải lên trên nhà trên thì nhận ra mặt nước vẫn còn gợn sóng tiếng nước đập vào bờ nghe ì ọp như có ai mới ném thứ gì xuống ao hai vợ chồng thất thần đứng nhìn ra cái ao và khoảng vườn đang ngạc nghiêng sau trận phong ba một hồi thì chẳng có gì lạ bà thủy g ụ c ông nhanh chân ra chỗ chuồng trâu kiểm tra xem cánh cửa gỗ to bàn vừa mở ra thì một bóng đen chợt lao vụt ra ngoài làm bà thủy suýt ngã ngửa hai vợ chồng ngoái đầu nhìn theo thì nhận ra đó là con mực con chó ông h ó a nuôi đã ba năm nay số là năm trước ông h ó a còn sống chung nhà với ông bà cụ thân sinh và mấy người anh chị ở làng an bài cách đây cả mấy cây số sau khi gia đình ông h ó a mua mảnh đất này thì con mực cũng theo hai vợ chồng qua đây mà coi nhà cho chủ c ò n mực là giống chó lài đen khỏi vẻ nói nó có một màu lông đen tuyền không một gợn lông trắng nhưng ông h ó a ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó con mực thường ngày quấn ông bà lắm hễ ông hoặc bà đi đâu nó cũng léo đ é o theo nhất là từ lúc thằng vũ ngã xuống ao rồi chìm n g h i ệ m dù bình thường nó bơi rất giỏi nếu không có con mực sủa ẩ m lên thì có lẽ hai ông bà đã mất đứa con trai rồi mọi lần chỉ cần thấy bóng hai ông bà là nó vẫy đuôi xoắn xít ấy vậy mà cánh cửa chuồng trâu vừa mở ra c ò n mực đã giật tung dây cột chạy thẳng vào hướng trên nhà ông h ó a giật mình ngoái nhìn theo miệng c ầ u n h à o chửi con chó đứng ngay bờ tường chỗ cửa sổ nhằm thẳng vào trong nhà mà sủa con chó sủa ầm ĩ lồng dọc sống lưng nó dựng đứng lên hai chân cào cào vào nền tường nghe rạt rạt vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông h ó a nhìn không rõ con chó vừa sủa vừa định t r ồ n g lên cắn xé ông h ó a cùng vợ vừa bước lại gần lại gần nó vừa quát mực im nào có cái gì mà con cứ sủa nhặng lên thế h ử con mực mọi ngày nghe lời chủ nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn nhất giấy chảy ra đầy mồm nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần ông h ó a hơn hai mắt nó xanh rực thiếu điều cắn cả chủ từ lần con mực cứu con trai mình ông h ó a coi nó như con và cưng con mực lắm ông cưng nó còn hơn cả thằng nhã con mực cũng hiểu ý chủ nên lúc nào cũng quẩn quanh khi ông h ó a ở nhà vậy mà lần đầu tiên nó không nghe lời ông ông h ó a thấy vợ mình có vẻ bực dọc thì lên tiếng cạn lại bù nó xem có cái gì mà con mực nó cứ sủa nhặng lên thế bà thủy hử một tiếng rồi ngồi xuống nhìn vào bờ tường bất chợt toàn thân bà nổi hết da gà bà thủy ớn lạnh toàn thân ngã ngồi bệt ra đất tay run run chỉ vào đám đất rồi nói líu cả lưỡi chân có dấu chân người sát cửa sổ nhà mình thầy nó ơi ông h ó a tái mặt nhìn hai dấu chân còn mờ mờ trên nền đất c ầ n mưa bão đêm qua không rửa trôi được thì kinh hái á khẩu nhưng vẫn chống chế tồi thì tôi chả tin là có ma có thể ai đó đi tìm nhà người quen tránh bão rồi nhận ra chủ nhà không phải người họ cần tìm nên l ặ n g lặng ra đi thì sao bà thủy điên tiết hỏi vặn lại người nào mà đêm hôm còn mò vào hẳn đây cổng thì tôi đã khóa v à chập tối thế người đó vào nhà bằng cách nào n ạ y thêm đêm qua ông có nghe tiếng khóc ai oán phát ra cạnh cửa sổ không lúc ấy con mực nó cũng rú ẩ m lên trong nhà chứa châu thế này thế này thì chỉ có ma ma nó về nhà mình rồi thầy nó ơi ông h ó a nghe vợ nhắc m á i về ma cỏ thì cáu lắm định lên tiếng chửi lại bất ngờ lúc đó tiếng chị bền hàng xóm nhà cách nhà ông chỉ có một cái ao và bức tường gạch đã cất lên từ đầu cổng hai bác Nga làm gì mà ngồi đần ra đất thế thế hả bão gió hôm qua ra là làm sao nhà cửa có bị gì không ạ bà bèn bạc mặt ngồi bệt trên nền sân nhảy nhụa nước mưa không đáp ông h ó a quay sang nói cho có lệ cô bèn đấy hử nhà tôi không làm sao chị bèn tiến lại gần rồi vui s ọ n g bảo ôi được thế thì mừng quá em sang để rủ hai bác ra cùng dân làng khơi thông con mương đây bão gió hôm qua làm đổ mấy cây cổ thụ chắn hết mương rồi bà bèn à lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy đoạn như sực nhớ ra điều gì bà mong mải hỏi gấp cô bèn à, à tôi hỏi khí không phải đêm qua đêm qua cô có sang nhà tôi không lúc tầm mười hai giờ đêm ấy chị bèn há hốc mồm xô tay bảo không thầy em có việc lên trên tận tỉnh báo gió chưa tới em đã đưa hai đứa con sang nhà mẹ em ở làng bên tránh bão chứ bà mẹ con ở nhà cũng sợ em mà vừa về tới nhà lại nghe bà con rủ nhau ra khơi thông con mương nên q u ạ t rủ hai bác luôn mà có chuyện gì sao ông hóa cháu mày rồi thốt lên quái lạ vậy thì ai nửa đêm mưa to gió lớn lại đứng ở cửa sổ mà khóc nhỉ gà qué trong chuồng lại chết cả lũ chị thủy chen mồm vào còn có tiếng động như ai ném cái gì xuống ao thầy nó quên rồi sao chắc chắn là ma ma nó làm chứ không thể là người được chị bền nhìn d ấ u hai bàn chân còn i m trên nền đất có chân quay ra ngoài chứng tỏ có người đứng nhìn vào trong nhà lại n g h m miệng hai ông bà hàng xóm t ố t ra mấy sự lạ thì sợ mất mật đoạn nhanh chóng tìm cớ thoái lui rồi đi thẳng một nước không dám ngoảnh đầu nhìn lại ông h ó a và vợ hoài nghi nhìn nhau rồi không ai nói tiếng nào mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng báng đi mấy ngày t r ư a qua chẳng có việc gì lạ nên sự việc kỳ bí đêm r ô n g báo đó cũng nhanh chóng đi qua chẳng ai thèm nhớ cho tới buổi chiều hôm ấy ông h ó a đang ngồi bện h lại sợi chão buộc châu thì tiếng la thất t h a n h của lão toàn lão bạn cờ tướng quen thuộc từ khi gia đình ông chuyển vào làng này làm ông giật mình trong mày ngước nhìn lão toàn chạy vào sân rồi gặp bụng thở chối chết mấy giây sau lão toàn mới lên mồm bảo ôi trời ơi giờ này mà bác còn ngồi đây mà bện h cháo à ra ra nhà ông lăng huân nhanh lên có có, có chuyện rồi ông h ó a ngừng bện chão nhìn lão toàn chằm chằm rồi t h ù n g thẳng hỏi làm sao có chuyện gì mà lão cứ gào ầm lạc cả làng cả tổng lên thế hở cháy nhà hay giết người hở lão toàn thấy ông h ó a còn cợt nhà thì điên tiết chửi đồng lên tiền sử n h à bác còn ngồi đấy mà đùa được à bà thủy bà thủy vợ bác bị con dao p h a y nó chặt nát bết cả cánh tay ra rồi kìa ông h ó a giật t h o á t mình tay r ù n r ù n đánh rơi sợi cháo đang bện dở mà mau chóng đứng dậy túm vai lão toàn hỏi dồn dập bác nói, cái, bác, bác nói cái gì vợ tôi vợ tôi bị làm sao lão toàn gạt tay bạn mình ra rồi gào lên bà thủy vợ bác bị nát tay rồi mấy bà làm đồng đưa tới nhà ông lang huân ông lang huân ở đầu làng ấy nghe đến đấy ông h ó a cả kinh chạy vụt ra cổng nhắm hướng đầu làng mà cắm đầu lao đi thục mạng ra đến nơi thì bà thủy đã nằm lịm trên tường cánh tay trái đã cụt đi sát nách máu từ chỗ vết thương r ỉ ra khỏi đám bông băng còn đỏ lòm ông h ó a luôn mồm hỏi thì ông lang huân đáp lời bà nhà mất cánh tay rồi tôi đã khâu lại m a y mà giữ được mạng sống ông h ó a thất thần nhìn vợ mình mặt mũi tái nhợt vì mất máu mà lo lắng lắm đoàn tiến lại chỗ mấy người đàn bà đi làm đồng cùng mà gặng hỏi một bà béo núc ních tay còn x í nguyên bùn đất mà hãi hùng kể lại lúc ấy là tầm một giờ trưa sau khi nghỉ ngơi tránh nắng ở cốc cây đa đầu làng thì cả đám mấy người đàn bà trong đó có bà thủy mới rủ nhau xuống be lại đám bờ bị bão phá tan tành và cây cối đổ rạp ra đang cười nói cho nhanh việc thì cả đám giật mình nhìn nhau rồi cùng nhìn lên ruộng trên tiếng bà thủy thét lên thê thảm làm mấy bà kinh s ợ tưởng bà thủy bị rắn cắn vì cánh đồng này vốn nổi tiếng là lắm rắn độc không ai bảo ai cùng nhau chạy gấp lại đập vào mắt họ là cảnh tượng cực kỳ ghê s ợ con dao phay to bản đang kim ngập vào tay bà thủy máu phun đã xối xả ướt đẫm áo và chảy tong tòng xuống ruộng đám người hãi quá h ọ nhau tiến lại thì đột ngột bà t h ủ y đút con dao phay ra giơ trước mặt rít lên bằng thứ giọng khản đục đầy phẫn nộ con này nó chặt tay tao tao đòi lại cánh tay nó để đền tội chúng mày đứa nào dám vào cứu tao về tao vật c h ế t cả nhà cả đám hãi quá lùi hẳn lại bà thủy cười hành hạch đ ư ợ cầm c con dao cứ tay mình mà chặt đến khi cánh tay chỉ còn dính lại ít ra bà thủy ngất lịm thì cả đám mới dám tiến lại rồi h ọ nhau khiêng bà ấy về nhà ông lang cũng may nhà ông lang huân ở đầu làng cách đám ruộng chỉ mấy trăm bước chân nên mới cứu kịp nếu không thì mất mạng không biết chừng sau khi tính mạng bà thủy đã ổn định phần nào ông h ó a một mặt nhờ người ta chuyển vợ về nhà một mặt nhờ người ta báo tin cho thằng vũ con trai mình đang học ngoài tỉnh và đám họ hàng ở làng bên trở về nhà ông h ó a hoang mang trong lòng lắm sâu chối lại tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày nay kèm theo tiếng của người đàn bà béo nọ cứ xoáy vào tai lúc mọi người hỏi nhau đưa bà thủy về nhà làm ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng bà thủy cứ luôn mồm bảo là chặt tay nên giờ trả nợ đấy các bác ạ ông h ó a nhậm tính mấy ngày hôm trước ngoài việc chặt c á n h mít ở mé bờ ao thì vợ chồng ông chưa tu sửa gì thêm vốn dĩ trước khi mua mảnh đất này làm nhà ông thầy cũng sau khi làm lễ an trạch đất đai xong xuôi ông cứ nhìn c h ầ m c h ầ m ra mé ao tôi nói đúng một câu cột l ộ n trước khi sai thằng t i ể u đồng cắp cháp bỏ đi mất dạng nhà ông bà làm gì cũng đừng động tới cây mít kia k ẹ o mang họa ông h ó a để mặc cho mấy người làng chăm sóc d ù m vợ mình máu nóng trong người ông đã bốc lên tận óc ông giả t à n g ra ngoài rồi tiến nhanh xuống bếp tay l ầ m l ầ m con dao phay nhắm hướng khu nhà vệ sinh cạnh mé ao nơi có cây mít giả mà tiến tới con mực đang bị cột ở trong nhà chứa trâu p h á n g t h ê m bóng ông h ó a tiến về chỗ cây mít thì lông đen trên người nổi dựng lên nó giật tung sợi dây thừng rồi lao vụt về phía c h ỗ hai con mắt hắt ra màu xanh kỳ dị kèm theo tiếng c ầ m gự không ngớt một người một chó màu mải tiến lại chả mấy chốc đã đứng dưới gốc cây mít xù xì có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời cho khu nhà vệ sinh ông h ó a thấy con mực thì cũng an tâm mấy phần người ta bảo chó mực có thể thấy mà vốn s ĩ con mực đã bao nhiêu lần tỏ ra là con chó thông minh có linh tính nên việc nó giật đứt dây mà lao ra đây gầm gừ như đe dọa làm ông h ó a càng vững tin rằng cây mít này có âm tả chú n g ủ ông h ó a quan sát khắp lượt mấy cành mít bị chặt sát thân đã lên mụ thâm xì gốc mít xù xì phải lớn cỡ hai người ôm mà người chủ trước chỉ bảo là không biết có tự bao giờ ông h ó a thấy nó mát mẻ nên cũng kệ không chặt đi b ắ n đến tận lúc này thì ông đã phần nào hiểu ra lời ông thầy cúng rào nọ ông h ó a điên máu chửi đồng rồi vung con dao to bản cắm ngập vào thân cây tiền sư nhà mày ma quỷ nào dám chọc phá nhà ông coi trường ông đánh tan hồn vía cho mày chết không được siêu sinh chỉ nghe tiếng con dao cắm vào thân cây một tiếng phập khô khốc hễ như cái cây vừa khẽ run rẩy hay là do bản thân ông h ó a tưởng tượng ra ông h ó a vung dao chặt liền mấy nhát rồi mới cầm dao trở vào nhà c ò n mực vẫn đi giật lùi hai con mắt xanh như s a o cứ chằm chằm nhìn vào cái mít cổ thụ cổ họng gầm gừ từng trảng man d à i bảy giờ tối nhà ông h ó a đã đông kín người bà con làng xóm nghe tin thì bu lại thăm hỏi đông đảo lắm sau khi mọi người hiểu rõ nguồn cơn sự việc bà lài người cùng xóm mới nghi hoặc bảo tôi là tôi n g h ĩ cây mít nhà bác hóa bị ma ám các ông các bà hạ chứ dễ thưởng gì lại trùng hợp đến thế nhở ông hóa thầm đồng ý nhưng vẫn còn muốn nghe xem ý kiến của mọi người đang tranh luận bàn tán xôn xao thì lão hà một tay lầy lội và nổi tiếng to gan khề khả lên tiếng ôi chà bác cái bị thế là tai nạn thôi chứ ma quỷ đâu ra mà lắm thế em thì em chả tin nếu bác hóa và các bác cứ n ặ n g n ặ n g là có ma ấy thì tốt nhất sáng mai em với cô linh cứ mang cái cưa sang mà đốn mẹ nó đi bác không cần nhưng chúng em thì cần cây mít to thế kia xẻ ra cũng được ối tiền đúng không l é ơi thẳng l i n h l é mặt quát tay r ờ i đang ngếch mỏ lắng nghe thì gật đầu lê l ị a gái nhìn ông h ó a rồi bảo bác ngờ cứ để c h u n g em trên đời này c h ử cứt với lá xoan ra thì cái gì em cũng ăn em ăn sạch dăm ba con ma nhà bác gặp cặp cưa của em á co mà đái ra máu thế à cứ quyết thế bác h ó a nhở vốn dĩ lúc nãy ông h ó a ra bổ cho cây mít mấy cái cho hà d i ậ n thì nhận ra l ễ cây to quá sau cơn bão mấy ngày trước lại càng to đùng đội cả đất mà trồi lên ông h ó a sợ cứ đả này thì sớm muộn gì cũng hư hỏng cái khu nhà vệ sinh nên khi nghe hai thằng b ậ m trong xóm lên tiếng thì mừng lắm ông h ó a nhanh chóng gật đầu rồi hẹn ngày mai cứ qua mà chặt tám giờ sáng hôm sau người làng lấy cớ sang thăm bà thủy mà kéo tới đông lắm tay quả tay bánh cứ ngập cả cái sân nhỏ thằng vũ đã trở về chăm lo cho mẹ sáng hôm ấy cũng được một phen chạy nước n ồ i đến toát mồ hôi dân làng thăm bà thủy năm phần thì mười phần đến vì đợi chứng kiến cảnh hai gã b ậ m chặt cây bốn dĩ ai ở trong cái làng này đều biết mảnh đất này là đất độc mảnh đất đã truyền qua bốn đời chủ nhưng chẳng ai ở được quá một năm có những hộ mới chuyển vào hôm trước thì hôm sau đã mau mải dọn đồ đi mà để biển rao bán dần dà người ta đồn mảnh đất có ma bất cứ ai phạm phải cái gì trên mảnh đất này thì ma đều vật cho chết thế nên việc hai thằng bợm quyết tâm đốn cây mít là việc gì đó lớn lắm chín giờ sáng thì công việc bắt đầu tiếng dao bổ tiếng rìu chặt tiếng cưa xẻ cứ ầm ĩ cả lên ông h ó a còn dặn phải đào tận gốc chốc tận rễ cho gọn gàng hai gã cũng gật đầu và làm theo y lời công việc cứ thế diễn ra êm đẹp chẳng có gì kỳ lạ duy chỉ có một chuyện làm ông h ó a không khỏi hoài nghi ấy là lúc cái cây bắt đầu bị đốn hạ thì tất cả mọi người đều bu lại bờ ao mà nín t h ở theo dõi kể cả ông h ó a và thằng vũ con trai ông trong căn nhà chính bà thủy đang thiếp đi trong giấc ngủ lúc tiếng rìu bắt đầu bổ những nhát đầu tiên bà thủy bất ngờ ngồi bật dậy mắt hé nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khóc lên từng tràng ri rỉ c ò n mực đứng cạnh ông h ó a để xem náo động ngay lập tức quay hẳn lại nhìn vào trong nhà mà sủa lên ông ổng ông, ông h ó a bất giác quay đầu lại cánh cửa sổ vẫn đong đưa n h ẹ nhẹ như có gió vừa lùa qua sau khi cây mít cổ thù được đốn hạ và cưa xẻ gọn gàng ông h ó a cũng yên tâm phần nào duy chỉ có bà thủy vợ ông là ngày càng teo tóc lại như ma đói thằng vũ được cha động viên cũng trở về trường mãi trên tỉnh chỉ còn hai ông bà và con mực quanh quẩn mà nhìn nhau thở ngắn than dài mọi chuyện lại trở lại bình thường bà thủy dưới sự chăm sóc tận tình của ông h ó a cũng tỉnh táo và hồi phục dần dần bắn đi một tháng trời thì cả làng chứng kiến hai đại tang hai đại tàng ấy chỉ cách nhau mười hai tiếng đồng hồ ấy là thằng hà và thằng linh lé đang sống khỏe mạnh sờ sờ thì đột nhiên lan ra chết tốt người nhà thông báo là bị cảm nhưng lạ thay hai cái xác đều có điểm chung ấy là mắt cá chân bị dập nát trên người lại có vết như dấu móng tay cào còn rơm rớm máu d ầ n làng gặng hỏi thì người nhà đều bảo là đang ngồi uống rượu đột nhiên lan ra chết chứ không có đánh nhau hay xô xát với ai hai cái chết diễn ra cùng một ngày lại cùng một nguyên nhân làm người ta hãi hùng lắm vài người còn bàn tán đâm ran mấy câu đại để như chết thế này là ma nó vật đấy chỉ ma vật nó mới lạ kỳ đến thế có khi nào là vì chặt c â y mít nhà ông hóa không ta chứ còn gì nữa lúc nãy ông thầy cúng cũng bảo hai chúng nó phạm phải phần âm chặt nhà chặt cửa của người ta nên người ta phải báo á n đó hay là l ạ i có dịch bệnh các ông các bà nhé c h ư a tin gì mấy cái lão thầy cúng mù chuyên gia đi gạt người năm người mười ý thành thử ra cứ bàn tán râm ran cả lên ông h ó a cũng tham gia trong đám t r ô n cất của hai gã nghe thấy thế thì l ầ m b ầ m thế này chắc chỉ có đánh nhau chứ mà cỏ nào lần trước mình c h ặ t có làm sao đâu rõ là lắm chuyện bắn đi bốn mươi chín ngày sau ngôi làng lại một lần nữa chứng kiến cảnh tang trắng rập nhà ngôi nhà ấy cuối xóm đang vọng lên tiếng khóc lóc ỉ ôi ấy chính là nhà ông h ó a tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất tối om như mực ánh trăng trung tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xóa kín ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ này mấy chục b ó n g đen đ a n g hối hà t i ế n đến ngôi nhà mới x â y được mấy tháng của vợ chồng ông h ó a nằm tít ở c u ố i l à n g các con sông c ả quanh năm nước c h ả y đục ngầu vang trong tiếng gió xe sát đ a n g đít lên từng hồi tiếng một bà già the thé cất lên nhà lão h ó a có người chết nghe đ ầ u là lão ấy chết đ ấ y các ông c á c b à một chị khác nhanh n h a hong hớt bác h ó a sáng nay nhà c h ó n mới gặp bác ấy đi thả đám trâu ở đầu làng mà sao đã lăn quay đã chết rồi sáng nay còn khỏe như vâm ấy chứ lại một cả lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng chết rồi thằng tâm sang nhà lão ấy mượn cái ách để may ra đóng cổ cho con trâu thì gọi mãi không thấy ai lên tiếng cổng lại không khóa nên nó đẩy cổng bước vào đang đứng réo tên thì nghe tiếng ùm bên ao vọng ra thằng tâm hãi quá m ấ y m à u t r ó n g chạy lại thì thấy l a o ấy chết ngửa bụng ra rồi chết thật chứ chẳng đùa đâu tiếng bàn tán cứ thế xôn xao tiếng chân người tiếng gió tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già tiếng chó c h ù tạo nên một đống thanh âm hỗn độn mà quái lắm nhà ông hóa lúc này đã nhốn nháo người lắm mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta vớt xác của ông h ó a chết đuối ở cái ao cạnh nhà nên đêm đã mỏ sang có chiều mỗi lúc một đông hơn tiếng bàn tán xì xào tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình ông h ó a đang ngồi đẩn mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kế sát cửa sổ bà thủy vợ ông đang ôm lấy cái xác cứng đờ trợn trừng hai mắt của chồng mình mà gạo khóc váng lên ôi ông h ó a ơi là ông h ó a ơi sao mày nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi ông ơi ôi giời cao đất dày ơi sao lại bắt chồng tôi đi thế này hả giời ơi chứng kiến khung cảnh tang thương đó người làng hỏi nhau kẻ ă n ổ i hai mẹ con bà thủy kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt khăn tàng trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà làm ồn ào cả một triền sông ông h ó a chết không biết giờ tử nên điều đó là tối kỵ lắm dần dần gọi đó là chết bất đắc kỳ tử mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này xác ông h ó a đã cứng lạnh từ lâu nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ tuyệt không được thiếu sót mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau một người đàn bà trong bộ áo nâu sổng rách bơm khẽ thở dài rồi bỏ một b ố c cạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo liền sau đó một tấm vải trắng dài cỡ mười thước rộng tám thước được chạy ra trên sàn nhà xác ông hóa được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại họ hàng của nhà ông h ó a đã tể t ự u đông đủ l ầ u l ầ u tiếng khóc nấc nghẹn lại tốt ra ảm đạm ông h ó a mất từ đêm hôm trước nhưng tục lệ nàng này phải để đến chính ngọ hôm sau mới được làm lễ khâm liệm tiết trời tháng sáu nóng như đổ lửa cái xác của ông h ó a không hiểu sao thối rữa nhanh lắm lại bị bó chặt nên bốc mùi hôi thối nồng n ặ n g hệt như chuột chết đến đúng chính ngọ mới làm lễ nhập quan ông h ó a vốn là người to béo cái xác lại t r ư ơ n g phềnh lên nên khó khăn lắm cũng không cách nào nhét được vừa lòng quan tài cụ ninh trưởng làng thấy vậy thì tiến lên chống gậy chúc mà bảo các ông vào lấy cái đĩa lớn trong nhà ra đây một người đàn bà nhanh chân vào bếp lấy ra cái đĩa xứ lớn ông trưởng làng tiến đến đầu quan tài rồi cầm cây đũa gõ bảy lần vào cái đĩa tượng trưng cho bảy vía của ông h ó a xong xuôi lại kê cái đĩa ở mép quan tài rồi ra lệnh cho đám người đó ấn xác ông h ó a xuống thì lạ thay cái xác to béo bỗng dừng lọt thỏm nhẹ nhàng dân làng thường có quan niệm nếu người chết vì bị xét đánh thì tấm thiên quan tài phải để hở còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín sau khi xác ông h ó a được nhét vua quan tài tiếng kẹn trống chiêng la tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm b ĩ thì dưới đáy quan tài để hở nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu r ị ra một mùi hôi thối cực độ s ộ c thẳng lên mũi làm mấy người gần đó bịt mũi nhăn mặt cụ ninh đã suy tính cẩn trọng nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy c h ạ mạn sen và giấy ở kẽ quan tài dưới đất lại đặt đầy cho bếp và rau khoai lang nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tầm lợm lắm căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gập bụng nôn thốc nôn tháo đến tối hôm ấy thằng vũ đang ngồi canh quan tài cha mình theo tục lệ ngàn đời nay vì quá thương tiếc và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến nên vũ t i ế p đi lúc nào không hay đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì thằng vũ nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ hé mắt ra nhìn thì thằng vũ chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị một người đàn bà mặc váy đục tóc xõa ra che kín cả mặt tay cắp cái thúng mở cửa tiến vào nhà theo sau bà ấy là có một người đàn ông mặc quần áo ba lỗ lầm lũi bước theo tướng đi của người ấy lật đật như con rối bị giật dây hai cái bóng cứ đi làm lối mấy vòng quanh quan tài rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa thằng vũ muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại tiếng thét không thể phát ra đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai làm vũ giật mình ngã ngồi ra đất tiếng chị dương là chị gái họ của vũ thốt lên kéo nó trở lại thực tại vũ em làm gì mà cứ ú à ú ớ thế hả đi nghỉ đi để chị canh quan cho thằng vũ trong mày nhìn ra ngoài lại ngoái đầu nhìn quan tài trong lòng hoang mang lắm nhưng cơn buồn ngủ kéo sập mắt nên nhanh chóng quên đi sau khi an bài cho ông hóa xong xuôi thì bắt đầu nghi thức t r ụ c hồn ở ao lên để còn kịp làm nghi thức an táng thầy nam là một thầy pháp có tiếng ở làng đã được mời đến một tấm vải trắng được trải ra đặt từ mép ao lên cái bản lễ cúng đặt gần đó trên tấm vải đó có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chuối được chi bậc cẩn thận hệt như một cái cầu thang dưới ao người ta đã đặt sẵn một cái nồi bằng đất trong đó có một con gà mái đen ở trong người làng quan niệm rằng sau khi xin ba đài âm dương rồi thả con gà ra nếu con gà lên bờ được thì chứng tỏ v ò n g đã chịu lên sau khi đ à n lễ chuẩn bị xong xuôi thầy nam trong bộ đạo trạng tiến lên làm lễ xin âm dương lạ thay khi thầy xin ba lần thì lần nào ba đồng tiền cũng xoay t i ế t thỏ lò chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được còn cháu họ hàng nhà ông h ó a thấy thế thì khóc váng cả lên không khí ẩ m ĩ và bức bách lắm thầy nam lầm d ầ m điều gì không ai nghe rõ cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra thì kết nồi đất như có một sức mạnh kéo chìm xuống con gà thấy động kinh hãi nhào ra dù cái bờ rất gần kết nồi cách chỉ một hai cánh tay nhưng nó vùng vẫy mãi mà không vào được đèn nến trên án hương bất ngờ tắt lịm chả mấy chốc con gà chết nổi ở ao thầy nam thấy có biến thì mau chóng quay lại quát chúng mày mang cho thầy cái áo của ông nhà với mấy cái kim khâu ra đây nhanh chân lên không mất hồn bây giờ thầy nam đón lấy chiếc áo để mong mải ghim mấy cái kim băng vào cổ áo để ném luôn xuống ao đoạn lại tiếp tục gieo ba đại âm dương xuống lòng đĩa con gà thứ hai thầy nam ném xuống cũng bùng vẫy sắp chết nhưng đột nhiên cái áo chợt t r ù n g lấy nó con gà rùng mình rồi ngoi lên được bờ con gà vừa đặt chân lên bờ ao thì cái cầu chuối chợt rung lên từng bước trên đó có mấy dấu chân làm tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước biết là lễ trục phong thành công thầy nam rút trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ rồi lẩm nhẩm pháp quyết và nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối đoạn sai người nhà lấy ra một cây phan cây phan này là một cây che giả trên đó có một tờ giấy ghi rõ bát tự sinh thần của ông hóa thầy nam bảo cây phan đó để phong hồn ông nam tựa vào mà kéo lên xong xuôi thầy nam sai người mang cây phan lên chỗ bàn thờ lập vội gần quan tài mà làm phép trong nhà đã có sẵn một cây cầu chuối b ắ t từ bàn thờ bảo nắp quan tài để cho phong có thể nhập quan xong xuôi cũng gần ngả về chính ngọ lễ an táng ông h ó a xong xuôi cũng là đầu giờ chiều sau khi bày ra vải mâm cỗ cám ơn làng xóm thằng vũ như nhớ ra điều gì nên quay sang người bác ruột mà kể lại giấc mơ tối qua bà thủy cùng mấy người trong mày lắng nghe khi câu chuyện đã tỏ mười mươi bà mới ôm mặt khóc dấm dứt rồi lăn ra ngất lịm con ơi đấy là bố con đấy con ở tỉnh vệ không biết đấy là bộ quần áo bố con mặc lúc chết nổi ở ao đấy ông hóa ơi sao ông bỏ mẹ con tôi mà đi ông ơi sau khi dân làng ai về nhà nấy mấy người họ hàng còn ở lại chăm lo cho gia chủ lúc ấy tầm mười hai giờ đêm lũ đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà k h ắ p cho cha mình mấy nén nhang để vong linh ông không tủi lạnh nơi chín suối thì bất ngờ một tiếng ủm vọng lại bên cái ao làm vũ run rẩy đánh rơi mấy que nhang xuống đất vũ đang hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ kêu thét lên đập vào mắt vũ là hình ảnh một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ hai tay nắm chặt con s o n g cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non chẳng trung tuần không soi rõ rung nhan chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống ton tỏn người ấy đứng nhìn vũ c h ầ m c h ầ m rồi cất bước quay lưng đi lại thêm một tiếng ồn như ai đó nhảy xuống ao làm vũ đái ướt hết quần ngã ngồi xuống mà lắp bắp cha cha về tiếng thét làm ấ y người họ hàng đang chải chiếu nằm dưới nhà bị kinh động giật mình nhào dậy bà sang lao nhanh tới hỏi dồn dập cái gì thế cái gì mà đêm hôm cháu gảo toáng lên thế Vũ vẫn run lên từng chập hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như người sốt rét lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo cha cha cháu về ông ấy đứng kia nhìn cháu kia kìa cha cháu còn khóc to lắm các bác ơi con mực nó cũng sủa ầm lên đấy bà sang cả kinh nhìn ra cái cửa sổ đang lở mở ánh trăng mà rùng mình ớn lạnh ông biểu nghi hoặc bảo cha mày mới nhập thổ xác còn chưa ấm đất thì về làm sao mà về chắc mày nhớ nên tưởng tượng ra thôi thằng vỗ vẫn lắc đầu quả quyết cực chẳng đá ông biểu cùng mấy anh em đành trong đuốc tiến ra bên hông nhà cả đám tái mét mặt mày khi thấy vũng nước bốc mùi hôi thối còn đọng lại kèm theo hai dấu tay đen ngòm in rõ mấy đầu ngón tay trên con s o n g cửa chứng tỏ hồn ma của ông h ó a thực sự trở về dương gian mà than khóc ông biểu hãi hùng trở vào nhà rồi thúc giục cả đám đi đi ra ngoài ao xem sự thể ra sao cả đám r u n rậy đốt đuốc rồi tỏ s ẫ m t i ế n r a m é trái nhà dưới cái ao còn l a n tăn sóng nước sắc con mực đang nổi lênh phênh tự bao giờ bà sang hãi quá r u n rậy quay sang bà sương bảo sương ơi mày coi cho chị đi đ á i vậy chị hãi quá em ơi thế rồi cả đám lại lục tục trở vào nhà rồi trong đuốc ngồi cả đêm không ai dám ngủ lại bắn đi ba ngày đến lễ tam c h i ề u họ hàng nhà ông h ó a đã thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mả và c h ấ n an gia trạch lúc đàn lễ đang đi rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh có nến bên trong đột nhiên nứt toát tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy làm đàn chính lăn ra hộc máu ngất lìm i cây phàn máng bên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ dội cả đám hãi lắm h ỏ nhau bỏ chạy chối chết ông biểu vững tâm hơn cứ lạy như tế sao rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường rồi thi nhau đánh gió một lúc lâu sau vị sư mới hồi tỉnh phần nào cả đám anh em nhà ông biểu x u n g quanh hỏi chuyện vị sư tay lần chàng hạt rồi bảo lúc đang làm lễ đột nhiên ta thấy c h ó n g váng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn bà mặc váy đục tay cắp thúng đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ sau đó ta ngất lịm chẳng nhớ gì nữa cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ lại giấc mơ quỷ dị mà thằng vũ đã trải qua đêm canh quan tài sau khi hai vị sư khăn áo ra về cả nhà mới ngồi họp lại tìm cách tháo c ỡ vì nếu không phong quỷ chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình ông h ó a bà sang quay sang nhìn cả hội rồi khẩn khoản ở làng bên có bà đồng uyên xem lá trèo hay lắm ngày mai cả nhà ta qua đó xem sao có bệnh thì vái tứ phương các bác ạ mấy người đàn ông lúc đầu còn phản đối sau khi chứng kiến những chuyện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu luôn thế là sáng hôm sau cả nhà mau m ạ i sang cửa cô đồng uyên mà xin hầu cửa thánh bà sang lấy ra lá trầu trên bàn thờ của ông h ó a đặt lên cái đĩa xứ rồi lại cô đồng như tế s a o cô đồng uyên còn trẻ lắm mới chừng hai ba hai mươi tư tuổi cô đồng ngồi trên sập cụ bọc nhung mặt trắng môi đỏ đang bỏm bẻm nhai trầu cô cầm lá trầu lên đưa gần mặt rồi tính toán điều gì lâu lắm đoạn cô vuốt mép hỏi nhà các n g ư ờ i có cây mít mới chặt đúng không cây mít cổ thụ t r ù m cả ra ao ấy bà thủy thấy cô xem đúng quá thì phái như tế sao gật đầu xác nhận cô đồng tiếp tục cầm lá chầu nói như có người kể mảnh đất đó trước giờ là đất độc chẳng ai ở được cạnh cây mít có v ò n g đàn bà chết bị giết cướp của lúc ra chợ tay còn cắp cái thúng vòng đó tồn tại đã hơn trăm năm lại bị chôn ngay gốc mít nên coi cây mít là nhà vợ chồng mày đang tâm chặt cây còn khóc cái nỗi gì tay mày bị thế kia cũng là người ta hành đó chồng mày còn cho chặt cây chốc rễ người ta lên bảo sao nó không kéo đi nó chưa cho chồng mày lên đâu vòng còn nằm ở đáy ao đấy ông biểu kinh hãi tái mặt hỏi l ạ i cô cô tìm cách cứu nhà chúng con với kiếp nạn này lớn quá cô ơi cô đồng gật đầu rồi bảo không làm lễ tạ thì nó vật chết cả nhà mày đây là chúng mày gây nghiệp trước nhưng cũng chỉ vì không biết nên có thể xin tha bây giờ về nhà lập cái bàn thờ nhỏ cạnh gốc cây đã đào mà hương khói cho người ta đúng một tuần trước lễ bốn mươi chín ngày ta sẽ sang định liệu đoạn cô quay nhìn ra cửa rồi quát to người ta không biết mới chạm vào nhà mày giờ cho người ta làm cái lễ tạ yên ổn thì tắt độ cho siêu sinh bằng không còn gây ác nghiệp thì đừng trách ta đánh cho hồn phi phách tán nghe c h ư a cả đám rùng mình bất giác quay ra cửa chỉ thấy một làn gió lạnh s ộ c ra rồi trả lại không khí bình thường y lời cô đồng uyên cả nhà hỏi nhau về lập một cái miếu nhỏ thờ phụng bát nhang ở cạnh cái gốc mít đào giang dở từ đó trở đi chẳng có sự gì xảy r a n ữ a một tuần trước lễ bốn mươi chín ngày của ông h ó a cô đồng uyên cũng tới theo lời hẹn sau khi đàn lễ d ì n h g i a n g thì cô đồng uyên sai người đào thẳng xuống cái gốc mít sâu tầm ba tấc quả nhiên dưới đó có một cái xác đã trơ ra còn sót lại ít xương vụn cô đồng uyên sai người hốt nắm đất màu vàng sậm rồi nhanh chân sai t h ẳ n g vũ mang ra con sông đầu làng mà thả xuống lại sai lập ngay một cái miếu nhỏ quanh năm hương lửa mà thờ phụng tuyệt không được xâm phạm hay kinh động nơi thờ tự đó sau khi công việc xong xuôi thì mọi chuyện cũng êm đẹp bà thủy sống thêm vài năm rồi cũng về chầu diêm chúa mảnh đất đó sau này vũ vẫn ở lấy vợ và sinh con còn cái ao năm nào đã đôn lên thành vườn nơi góc cốc cây mít năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ đã rêu mốc nhưng chân nhang chưa bao giờ lụi tàn bắng đi mười năm cuộc sống vẫn cứ thế êm ả mà trôi qua sự việc k ỳ dị về mảnh đất ma ám đã dần dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm á u gạo tiền của dân làng cho tới một ngày nọ thằng con trai của vũ đang chồng t i ế t chơi đánh bi cùng đám bạn trong vườn sẵn bụng đang đói lại thấy này chuối chín bố nó cúng ở chỗ cái miếu còn tươi nguyên thằng bé h ọ đám bạn lại gần rồi vặt chuối chia nhau ăn tiện lúc mắc đái mấy đứa h ọ nhau đái luôn lên ngôi miếu làm cái bát nhang ướt đẫm và bốc mùi khai nồng nặc đang s ù n g sướng giải tỏa nỗi buồn thì thằng con trai của vũ rùng mình quay lại và tò mò hỏi bà tìm ai đấy bố mẹ cháu ở nhà trên hả? người đàn bà mặc chiếc váy đục tay cắp cái thúng đã đứng đó nhìn nó chằm chằm t ừ bao giờ rồi lầm lũi tiến lên nhà trên mất dạng sau cánh cửa chính quý vị thân mến vậy là chúng ta đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về hai câu chuyện này hãy comment xuống dưới cho thần được biết nhé và quý vị à, à, duy thuận rất là h à o mong rằng quý vị hãy dành cho duy thuận một like một xe cũng như comment thật là nhiều để những video của kênh người dân được quay âm được youtube đề xuất nhiều cho nhiều người được biết tới kênh hơn và thực sự thuận và ekip cũng đang rất là cố gắng để làm sao nhanh chóng đạt được nút bạc của youtube nhất nên hy vọng những cái nút like những cái lời comment động viên góp ý của quý vị cũng chính là một phần đ ă n g góp sức để cho kênh người dẫn đường coi âm nhanh chóng để đạt được nút bạc nên thuận rất là hy vọng quý vị hãy ủng hộ và comment cũng như like thật nhiều cho kênh quý vị nhé cảm ơn quý vị chúc quý vị đêm nay ngủ thật là ngon giấc n h a